Bạn đang nghe truyện audio Gái ế khiêu chiến Tổng Giám đốc Ác Ma của tác giả Lịch Mậu. Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Chương số 181 Nội dung chống rỗng Phong Khải Trạch không để ý đến vẻ kinh ngạc của tạ Minh San. chăm chú nhìn bàn đầy đồ ăn, liền dịu dàng nhìn tạ Thiên Ngung sủng nịt hỏi thiên ngưng, em có muốn đổi địa điểm khác không là người rất mê ăn đương nhiên lo sợ sẽ đổi địa điểm khác tạ thiên ngưng bị bàn thức ăn dụ dỗ thèm nhỏ dãi từ hôm qua đến giờ em chưa được ăn gì cả rất đói nếu đổi chỗ khác thì lại phải chờ hơn nữa em sẽ bị đau bao tử đó cho nên không cần đổi ở đây mà ăn đi được anh sẽ bắt bọn họ dọn ra sân dọn ra sân để làm cái gì Cô nghi hoặc nhìn anh Vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa Trong lời anh nói Ăn gì đi, chuyện khác cứ để cho anh làm Ăn nhanh đi, đừng để bị đói Anh múc canh nóng ra Bỏ thìa vào Tự mình đưa đến trước mặt cô để cô hút Được rồi Cô không cự tuyệt Hút canh chậm chậm Trước lấp đầy bao tử Tránh lăn nữa là bị đau bụng Anh thấy cô hút canh Cười an tâm Chờ người phục vụ bày các món ăn ra Lúc này ngẩng đầu lên, thu hồi nụ cười ôn nhu lại, biến thành biểu cảm lạnh lùng nghiêm nghị ra lệnh. Đem cô gái này đuổi ra ngoài, "Đỡ phải quấy giày lúc tôi đang dùng cơm." "Dạ, phong thiếu gia." Người phục vụ nhận mệnh lệnh, lập tức dùng thái độ lễ phép mời Tạ Minh San rời đi. "Vị tiểu thư này, xin mời cô rời đi cho, đừng quấy giày khách của chúng tôi dùng cơm." "Em..." Tạ Minh San không nói gì, Nhìn dáng vẻ lạnh lùng vô tình của phòng khách trạch, lại nhìn Tạ Thiên ngưng được che chở vô cùng hạnh phúc, khiến cô không cam lòng. Thật sự phèn tích, hận không thể cướp hết những gì mà á đang có. Nhưng chuyện này dường như là không đơn giản như cô đã nghĩ. Người phục vụ thấy Tạ Minh sang không chịu đi, đành phải nhắc thêm một lần nữa. "Tiểu thư, xin mời rời đi, bằng không tôi sẽ gọi bảo vệ đến đấy." "Chị họ, em đi trước." Có cơ hội sẽ cùng chị nói chuyện tiếp nhé Tạ mình sang không dám lưu lại nữa Sợ bảo vệ sẽ lôi cô đi ra ngoài Nếu thật như vậy Rất mất mặt Vì thế điển hít một hơi thật sâu Cố gắng đè nén ganh tị Cũng vẫn nộ trong lòng xuống Dáng để bản thân duy trì được Dáng vẻ dịu dàng hiền dịu Sau đó xoay người rời đi Khi đến cửa Lại quay đầu nhìn qua thấy phong khải trạch cười ôn nhu còn tạ thiên ngưng đang ăn gì đó rất ngon lành căn bản chẳng thèm để ý đến cô càng khiến cho cô thêm tức giận đến nghiến răng nghiến lợi ngồi trận lôi đình liền âm thầm thề nhất định cô sẽ cướp lấy người đàn ông này người phục vụ thấy tạ minh sang còn đứng ở cửa liền thúc giục nhanh lên một chút tiểu thư xin mời rời đi tôi sẽ đi Hạ Minh Sam giận dữ xoay người, đi ra cửa, đến hành lang uốn khúc, liền hít sâu một hơi, để bản thân không quá tức giận mà phát cáu lên. Lúc này người phục vụ bưng đồ ăn từ bên trong ra, cô chặn người phục vụ lại, hạ giọng hỏi. Xin hỏi, vị phong thiếu gia kia có phải là phong thiếu gia của phong thị đế quốc không? Đúng vậy, anh ấy chính là phong đại thiếu gia, phong khải trạch của phong thị đế quốc. Người phục vụ không chút do dự liền trả lời ngay Chứ gì ạ Anh ta đúng là đại thiếu gia của phong thị đế quốc Khó trách không giống như những người bình thường Khí thế thật là bức người Nếu cô sớm biết anh ta là phong khải trạch Lúc trước ở trước mặt anh ta Cô sẽ cố giữ hình ảnh nu mỉ Để anh có chút ấn tượng tốt Thì cục diện hôm nay đâu phải như thế này Không đúng Không phải phong khải trạch muốn kết hôn Với hồng thi na sao hơn nữa đám cưới là vào ngày hôm qua cơ mà. Không phải Phong Khải Trạch cùng Hồng Thi Na của tập đoàn Hồng Thị kết hôn sao? Làm sao lại có thể? Tạ minh san tiếp tục hỏi người phục vụ, nghĩ muốn làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Ngày hôm qua cô còn muốn đi đến sự hôn lễ, nhưng vì không có thiệp mời vào nên không thể vào. Ngày hôm qua cô cũng đã gặp Phong Khải Trạch, lúc đó cô cho rằng anh chỉ đến tham sự hôn lễ không ngờ lại là chú rể, anh ta đã cưới Hồng Thina, sao còn ở đây cùng với Tạ Thiên Mương chứ? vấn đề quá nhiều, làm cô không hiểu cái gì cả. người phục vụ nhìn xung quanh, phát hiện không có người mới dám nhỏ giọng nói: ngày hôm qua, phòng thiếu gia không có đám cưới với Hồng Thina, trong ngày hôn lễ đã nói là sẽ không cưới cô ấy, còn khiến Hồng Gia mất hết cả thể diện. Ngay cả Phong Gia Vinh cũng bị anh làm cho tức chết Nếu không còn gì để nói được Việc này có rất nhiều người biết Nhưng lại không dám nói Cô đừng nói là do tôi kể lại nhé À Tôi không nói với cô nữa Hai nhà Phong Hồng đã ra lệnh cấm Không được nói chuyện xảy ra trong buổi hôn lễ ngày hôm qua Người phục vụ không dám nói thêm nữa Bước đi thật nhanh Lò nếu còn nói nữa sẽ gặp phiền toái lớn Hai nhà Phong Hồng đã ra lệnh phong tỏa tin tức không hy vọng chuyện hôn lễ ngày hôm qua truyền đi ra ngoài cho nên có rất ít người biết không ai dám ăn nói lung tung tạ minh san không quan tâm đến người phục vụ rời đi cứ đứng trên hành lang gấp khúc nhìn cánh cửa ở căn phòng được bao trọn trong không gian xa kia cảm thấy bị đả kích trời ạ phong khải trạch tự nhiên lại không chọn hồng thi na mà lại chọn tạ thiên ngưng nói như vậy cô chẳng là không còn chút hy vọng nào sao Hồng Thina được danh xưng là dịu dàng hiền thục, trong mắt mọi người là nàng công chúa hoa nhã. Người không chỉ xinh đẹp, hơn nữa cả gia thế cùng bối cảnh đều tốt. Cô tuy cũng xinh đẹp, nhưng cũng có thể ôn nhu như nước, nhưng lại không có bối cảnh cùng gia thế. So với Hồng Thina, cái nàng cũng thua hết. Phòng Khải Trạch nhìn thấy Hồng Thina liền đã chướng mắt, vậy thì lại càng ghét cô hơn rồi. Ngày hôm qua, Cô còn tin rằng có thể cướp lấy phong khải trạch Thì bây giờ đều đã mất hết Vì vậy muốn chinh phục người đàn ông này Không thể dùng những chiêu thức kia Đa số đàn ông đều thích mẫu người dịu dàng hòa nhã Nhưng anh ta lại đi thích một kẻ quá quy mùa thô kệch Nếu như tạ thiên ngưng không trải qua cuộc huấn luyện Chắc bây giờ vẫn là người phụ nữ vừa già vừa xấu rồi Cô nên làm gì để thay đổi cục diện bây giờ đây Tạ Minh San càng nghĩ càng lo lắng, vì không tự tin lại không có cách nào tốt, cho nên rất lo lắng vì đã rơi vào đường cùng, nên đành phải cố tiến lên về phía trước, tìm hiểu rõ rồi mới ra tay. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, cô vẫn chưa biết phòng khả trạch thuộc loại người gì, nên không thể tùy tiện xuống tay. Lúc này, Ninh Nghiên đang tính phí sinh hoạt ở trong nhà, xem tiền tiêu hút đến mức độ nào, trong lòng bà rất lo. Đến bây giờ mới hiểu mỗi ngày tạ chính phong kiếm tiền nuôi gia đình vất vả cỡ nào Hiện tại dù có như thế nào thì cứ từ từ chờ đợi Chờ đến khi tạ Minh San gả cho người giàu có Thì những khó khăn hiện tại cũng có thể giải quyết hết Tạ Minh San trở về nhà Vội vàng xông thẳng vào phòng Tìm tư liệu trên mạng có liên quan đến phòng hải trạch Ninh nhiên thấy cô vội vàng như thế liền đi vào cùng, nghi hoặc hỏi Minh San! Đã xảy ra chuyện gì mà trông con vội vàng thế? Mẹ! Hôm nay con mới phát hiện ra một bí mật lớn. Mẹ có biết không? Bạn trai của Tạ Thiên Ngưng Phong Khải Trạch đó, chính là đại thiếu gia của Phong Thị Đế Quốc đó. Bây giờ con phải điều tra thêm một số thông tin nào đó liên quan đến Phong Khải Trạch. Cái gì? Bạn trai của Tạ Thiên Ngưng là Phong Khải Trạch? Trời ạ! Này! Quá thật là kỳ lạ! Lúc trước mẹ cảm thấy tên đó không phải là nhân vật đơn giản thật không ngờ nó lại là phong khải trạch đại thiếu gia của phong thị đế quốc Chả trách sau khi tạ thiên ngưng bị ôn thiếu hoa ruồng bỏ lại có thể thay đổi đến mức độ như thế thì ra là bên cạnh nó có phong khải trạch chống lưng minh san Con điều tra tư liệu về phong khải trạch để làm gì đương nhiên là muốn cướp anh ấy trước đó con đã cướp được ôn thiếu hoa dĩ nhiên nhất định có thể cướp được phong khải trạch ông trời quá thật là đối xử rất tốt với tạ thiên ngưng đầu tiên cho à một vị hôn phu khá tốt nhưng sau đó vị hôn phu kia lại vứt bỏ à thì sau đấy lại tìm được một người khác còn tốt hơn nữa thực là không công bằng mà. Minh San vừa tìm tài liệu trên mạng về Phong Khải Trạch một bên liên tiếp oán giận nhưng điều tra mãi ngoại trừ thân phận đại thiếu gia của phong thị đế quốc gia còn lại đều không có anh ta giống như là một tờ giấy trắng chỉ có tên Còn nội dung đều trống rỗng, tự như không hề có người này trên đời vậy. Cũng vì trống rỗng, nên mới thần bí khó dò, mới là một người hấp dẫn thế. Ninh nhiên có hơi sợ hãi, trong tay chẳng có gì lại dám đi trêu chọc phong khải trạch. Vì thế liền khuyên bảo, Mình san, phong khải trạch không phải là người dễ chọc, mẹ thấy con đừng dính vào nó, bằng không kết cục sẽ rất thảm tạ minh san không chịu nghe hiện giờ đang tràn đầy ý chí muốn cô lùi bước điều đó là không thể nào mẹ đây là cơ hội khó gặp được nếu bỏ lỡ cả đời này sẽ không tìm được cơ hội nào như vậy nữa đâu mặc kệ có khó khăn cách mấy con cũng sẽ không chịu buông tay đâu không bao giờ bỏ qua phong khải trạch còn hơn gấp mấy trăm lần tên ôm thiếu hoa nếu con gả được cho anh ấy nửa đời sau sẽ không cần phải lo lắng gì nữa Trải qua kinh nghiệm lần này Con sẽ không tái phạm sai lầm Lúc gả đi Nhất định sẽ phải khiêm tốn hơn Tuy nói như thế Nhưng lỡ mà làm không tốt chẳng đến phòng thị đế quốc Xem như chúng ta thật sự tiêu đời rồi Không phải là con đã nhắm Hồng Thừa Chí Là mục tiêu rồi sao Sao đột nhiên lại thay đổi chú ý như vậy Gần đây con thường thấy Hồng Thừa Chí hay lưu tới nơi này Nhưng lại không có gặp được hắn Ông trời đã cho con biết Được thân phận của Phong Khải Trạch Đầy chứng tỏ với con là Con và anh ấy có duyên phận Về chuyện của Hồng Thừa Chí Về sau nếu có cơ hội Thì hãy nói sau đi Xem ra cũng chỉ có thể như vậy Lần trước tiền thừa Mà con đem trước nhẫn bán đi Chỉ còn lại rất ít Nếu như chúng ta không có thu nhập E rằng chỉ chịu đựng được vài ngày mà thôi Minh Sản, con nghe nói gì chưa tập đoàn nhà ôn thị đã phá sản Cả nhà ôn già đã bán Hơn nữa Nghe đến mấy chuyện này Mặt tạ Minh san liền biến sắc Không vui khiển trách Mẹ không cần phải ở trước mặt con Nói đến những chuyện như thế này Con không muốn nghe đâu Con hiện giờ đang nghĩ cách để cướp lấy phong khải trạch Còn chuyện khác con không để ý đến Nhất là cái tên ôn thiếu hòa Hắn chết hay sống gì Chẳng liên quan gì đến con Cũng đúng Chuyện ôn già chính xác là không liên quan đến chúng ta Lúc trước bọn họ đuổi con đi, cả một sút cũng không trả. Còn có ả Lâm Thục phân kia nữa, luôn xem thường chúng ta, cả ngày luôn dùng bộ dạng mắt chó để nhìn người khác. Đáng bị kết cục như vậy. Nghiên nhiên nhớ tới cái mặt tự cao tự đại của Lâm Thục phân trước kia, thấy bà có kết cục như hiện nay, cảm thấy trong lòng cực thích. Tạ Minh San chẳng có tâm tư gì để, để nghĩ đến chuyện ôn gia. Không ngừng tìm kiếm tư liệu, thầm nghĩ nếu như càng biết nhiều về phong hải trạch thì càng tốt. Đáng tiếc, cứ tra đi tra lại, vậy mà vẫn chẳng tìm được gì cả. Cái gì cũng không có, thì cô biết ra tay bằng cách nào? Hết chương số 181 Chuyện được phát trên website chuyện.mútpn.com bạn đang nghe chuyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng chuyện được phát trên website chuyện chương số một cái này gọi là nhiêu lượng sau khi ăn uống no nê tạ thiên ngương mới phát hiện mình đã ăn hết phân nửa mà không bị người ta đuổi ra ngoài có chút mừng thầm khẽ hỏi khi con ba anh không đến gây hại cho chúng ta chứ bữa cơm này đã ăn hơn phân nửa mà chưa bị người ta đuổi ra ngoài phong khải trạch không hưởng ứng việc này âm thanh giọng cười cao lên khinh thường nói ông ta chỉ có thể gây chuyện tạm thời với chúng ta thôi giờ ông ta đang bận giải quyết chuyện của hắc phong liên minh nên sẽ không rảnh bận tâm đến chúng ta đâu à mà hắc phong liên minh Thiếu chút nữa cô đã nói ra bí mật của Hắc Phong Liên Minh rồi. Anh khẽ lắc đầu, dùng ánh mắt nhắc nhở cô không cần nói ra bí mật đó. Cô hiểu ánh mắt của anh nói gì, liền trực tiếp lảng sang chuyện khác. "Hi con, em ăn no rồi, chúng ta về đi, em muốn đổi bộ quần áo khác." "Được, giờ anh sẽ đưa em về." "Ừ." Hai người đều phối hợp rất ăn ý, cùng nhau rời khỏi nhà hàng cho đến khi ngồi lên xe tạ thiên ngưng mới không nhịn được nhỏ giọng hỏi Khi nhỏ vừa rồi trong nhà hàng cũng chỉ có còn lại hai chúng ta thôi chẳng lẽ những lúc đó chúng ta cũng không được nói ra sao em có can đoan ở bên trong không có gắn camera nghe lén không nhớ kỹ ngoại trừ căn cứ bí mật bất kể nơi ở đâu trường hợp nào cũng không được nói về chuyện hắc phong liên minh phong khải trạch rất cẩn thận làm việc gì cũng vô cùng chu đáo Anh quá biết con người của Phong Gia Vinh vì đạt được mục đích tuyệt đối không từ mọi thủ đoạn cho nên vẫn nên cẩn thận đề phòng sẽ tốt hơn. Ở nhà cũng không được sao? Cô nghi hoặc, cảm thấy ở trong nhà rất an toàn. Căn nhà kia cùng Phong Gia Vinh không có chút quan hệ, theo lý hẳn nó rất an toàn mới đúng. Ở nhà cũng ít đề cập ý, nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì cũng đừng nên nhắc đến. Còn đôi khi những tình huống phát sinh đều do không để ý mà sơ xảy ra, hiểu chưa? Hơn nữa, ở trong nhà lại không chỉ có hai chúng ta. Những người giúp việc chưa chắc là không bị Phong Gia Vinh mua chuộc. Anh chưa bao giờ để cự Phong đến chỗ ở của anh. Mà anh cũng không đến nơi của nó. Chúng anh chỉ gặp mặt ở căn cứ bí mật, hoặc là một nơi rất kín đáo để phòng ngừa người, người khác nhìn thấy bọn anh gặp mặt. Chối ạ, các anh đang chơi trò chơi thần bí, lại còn chơi rất vui nữa chứ. Ba anh không điều tra được bất cứ chút dấu vết nào, cho thấy các anh thật sự rất cẩn thận. Phong Gia Vinh là hạng người gì cô rất biết rõ, có thể nghe lén qua mặt được ông ấy, đích thực là không dễ. Nếu không có bản lĩnh thực sự, thật rất khó làm được. Này, đây không phải là cẩn thận, cách này còn là mưu lược. Một người có mưu lược sẽ cẩn thận trong mọi suy nghĩ hơn người thường, tính tình phải bình tĩnh. Quá nóng nảy hay lo lắng cũng là điều việc tối kỵ Anh có vẻ rất đắc ý Cố tình châm chọc Tạo ra oai phong ở trước mặt cô Được được được Anh nhất rồi Thôi hãy chú tâm lo lái xe đi Giờ đã là thời điểm tan ca Trên đường sẽ có rất nhiều xe qua lại đông người Cô tức giận nói Đánh tan vẻ uy phong của anh Trong lòng liền suy nghĩ Em yên tâm Anh không dám lấy sinh mệnh của bà xã ra đùa đâu Thiên ngược, sau này đừng đi gặp tạ Minh san nữa Càng không được mềm lòng tha thứ cho cô ta Cô gái này là kẻ không đáng tin Phong khải trạch bỗng nhiên nghĩ đến tuồng diễn vừa rồi của tạ Minh san Trong lòng không ngừng bắt đầu lo lắng Cô ấy là một người rất nặng tình thân Dù sao tạ Minh san cũng là em họ của cô Không chừng chỉ cần cô gái kia cầu xin thêm vài lần Cô sẽ mềm lòng mà tha thứ Anh không cho phép người như vậy đến phá hư hạnh phúc của anh và cô Phong gia vinh chưa có bản lĩnh đó Tạ Minh San lại đừng mơ bộ đến Tạ Thiên Ngương cũng đang nghĩ đến chuyện vừa xảy ra Không khỏi ngúng ngúng bả vai lạnh lùng nói Anh yên tâm đi Em đã không còn tình cảm gì với cô em họ kia rồi Giữa em và cô ta không có cái gọi là tha thứ hay không tha thứ Dù em có tha thứ cho cô ta Nhưng vẫn xem như người xa lạ Không có liên quan đến nhau nữa Em không thể lấy ôn báo oán Người khác tổn thương em Đến lưng lại vết sẹo trên người em rồi Vĩnh viễn em cũng không thể quên đâu Nhưng em cũng không phải là người hay ghi hận Tuy rằng em không thể quên được vết sẹo này Thì em sẽ bắt nó ẩn đi Không nhìn đến nó Khi cần người đó sẽ không vạch lại vết sẹo kia Em sẽ không làm gì với người đó Kỳ thực Cô đã không còn hận tạ Minh San Chẳng qua không muốn dính dáng đến cô ta nữa mà thôi Trải qua nhiều chuyện như vậy, cô đã biết rõ Tạ Minh San là con người có tâm cơ. Người như vậy thật sự khiến người khác phải khiếp sợ. Bên ngoài là một vẻ, bên trong lại là một vẻ khác. Cô đấu không lại với người như vậy, chỉ còn cách là tránh ra xa, không nên tiếp xúc với nhau. Dù sao cả hai người cũng không ở cùng với nhau, chỉ cần không thường xuyên gặp mặt nhau là tốt rồi, những chuyện khác cũng không có gì phải sợ. Em có thể nghĩ như vậy, anh rất an tâm. Tạ Minh San là người rất thích hư vinh, lại còn ích kỷ tham lam. Tham vọng của cô ta rất lớn. Anh không tin cô ta dễ dàng chịu nhận lỗi như vậy đâu. E là trong đó còn có âm mưu khác. Mặc kệ cô ả đang có âm mưu gì, anh đều sẽ không để cho cô được tọa nguyện. Vì mục đích của Tạ Minh San, anh đều có thể đoán ra được. Không phải vì tiền, thì cũng chỉ là vì danh lợi. Hơn phân nửa cô đã biết được thân phận của anh, cho nên muốn lao đến kiếm tìm lợi ích thôi. Cô ta quả thực là đã nằm mơ, muốn kiếm từ anh ứ, không có chuyện đó đâu. Bất kể cô ta ở đâu, chỉ cần em không để ý đến, thì cứ đừng hòng mơ tưởng âm mưu của mình được thành công. Thì con, chúng ta đã lâu rồi không đi gặp chú rồi, chỉ bằng ngày mai đi gặp địch, xem hoa của chú ra sao rồi. Dựa vào thời gian, sau một tuần nữa thì sẽ đến hội triển lãm hoa bắt đầu đó, không biết quân tử Lan của chú thế nào rồi. Về tạ gia, hiện giờ cô chỉ quan tâm đến một mình chú, con tạ Minh San và Ninh Nghiên đã sớm không còn nghĩ đến. Được, ngày mai anh với em cùng đi gặp chú. Chỉ cần điều cô muốn, anh đều vui vẻ làm theo. Chỉ có, cảm ơn anh nha. Cô cảm động nói lời cảm ơn anh không chỉ cảm ơn anh, còn phải cảm ơn ông trời, trong lúc cô đang gặp khó khăn đau khổ thì anh đã xuất hiện. Bé ngốc, em là bà xác của anh, đây là chuyện anh nên làm chứ cần gì phải cảm ơn chứ? Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, vậy thì phải tươi tỉnh hơn, đừng có để ý đến Tạ Minh San và Hồng Thina, nhất là Tạ Minh San, em không được để cô ta làm tổn thương em nữa. Anh cô sẽ không để ý đến Hồng Thina. Nhưng còn tạ Minh Sàn thì rất khó nói. Anh hãy tin 100% đi, em sẽ không để ý đến cô ta nữa đâu. Tạ Thiên Ngừng rất cam đoan. Trước đây thì cô sơ suất nên tạ Minh Sàn nó có nhiều cơ hội như vậy. Lúc này đây, cô tuyệt đối sẽ không phải phạm sai lầm lần nữa. Con lời cam đoan của cô, Phong Khải Trạch không cần lo lắng nhiều nữa. Cẩn thận lái xe, bỏ hết chuyện dính dáng đến tạ Minh Sàn mà tin vào cô. Của gái đó không đáng để anh lãng phí tâm tư Bên này thì đang phòng bị Còn người bên kia lại không ngừng hy vọng Tiếp tục lên kế hoạch thật hoàn mỹ tạ Minh Sang tìm kiếm thông tin cả ngày Nhưng chẳng thể tra được gì Cả một tấm ảnh chụp còn không có nữa là Trách sao không ai biết khi phòng khải trạch lớn lên sẽ như thế nào Người nổi tiếng như vậy cả một tấm ảnh chụp trên mạng cũng không có Lúc trước cô tìm thông tin của Hồng Thừa trí Chỉ cần tìm một cái là có ngay một đống tin Đều là người giàu có Sao lại hoàn toàn khác nhau như thế chứ Có lẽ vì thế Phong Khải Trạch mới yêu cú hơn cả Hồng Thừa trí Ninh Nhiên đã làm đữa tối xong liền đến phòng tạ Minh san gọi ăn cơm Minh san con đã tìm một buổi chiều rồi Mau ra ngoài ăn con đi Mẹ, con đã tìm cả một buổi chiều Mà chút tin liệu cũng không có Ngay cả một tấm ảnh chụp cũng không có Phòng khải trạch này Quá thật là thần bí Làm con chẳng biết gì về anh ta cả Không biết anh ta thích cái gì Không thích cái gì Thật sự không thể nào ra tay được Lúc này tâm trí của tạ Minh Sàng rất rối loạn Chẳng còn tâm tình nào để ăn cơm nữa Chỉ vì điều tra không được tư liệu Càng làm cô sốt ruột hơn Cô không có quyền thế Chỉ có thể dựa theo thông tin của internet Nhưng cả trên mạng cũng không có tin Thì cô thật sự là hết cách rồi. Chuyện này không thể nóng vội. Trái lại cần biết nhẫn nại. Nếu như Phong Hải Trạch thật sự là người dễ ứng phó thì sẽ không thần bí như vậy. Danh tiếng của nó sẽ vang dội âm âm. Người nào cũng sẽ biết mặt thật của nó hết rồi còn gì. Bây giờ con muốn tiếp cận người có lai lịch thì không được phép hấp tấp. Lúc này cần phải thật nhẫn nại. Nghe lời Ninh Nhiên nói. Cuối cùng tạ Minh San cũng bớt lo lắng hơn. Đột nhiên chợt nghĩ ra một diệu kế Mẹ! Chúng ta có thể thông qua ba Mặt tìm hiểu đến phòng khả trạch Mẹ có biết ba dù này đang ở đâu không? Con! Con không phải là đã nói Không nên đi tìm ba con sao? minh nghiền có hơi kinh ngạc Bất quá cũng rất vui Kỳ thực bà đang rất muốn đi tìm Tại tránh phong Hy vọng được quay trở lại với ông Chỉ là sợ con gái không đồng ý Nên bà không dám nói ra Trước Khác này khác Vì lợi ích lâu dài Không muốn cũng phải làm Mẹ, giờ này mẹ và ba có hay liên hệ không? Ông ấy đã đổi số điện thoại rồi Sao mẹ có thể liên hệ được với ông ta chứ? Nhưng mẹ có hỏi qua những người bạn của ông Đã biết thêm chút tin tức Đại thái biết được chỗ ông ta ở Nghe nói ông sống ở ngoại ô Trong một khu vườn trồng hoa trồng hoa Quá như là một tên đàn ông Chẳng có chút tiền đồ nào cả Tạ Minh Sàn có chút khinh bỉ, rất xem thường nghề trồng hoa này. Theo cô, trồng hoa và nông dân không có cái gì khác nhau cả. Minh Sàn, dù sao ông ấy cũng là ba của con, sao con có thể nói ông ta như vậy được? Nhìn thấy con gái bất hiếu như vậy, trong lòng bà chẳng vui chút nào. Cho dù tạ chính phong có vô dụng cách mấy, thì ông vẫn là ba của con bé cơ mà. Chẳng lẽ bà lại sai rồi sao? Nếu có thể còn chẳng hy vọng ông ta là ba con Nếu như ông ta có chút bản lĩnh Thì nhà của chúng ta sẽ không thành ra như thế này Con đâu cần phải nghĩ cách đi câu dẫn người đàn ông có tiền để làm gì cơ chứ Xem như quên đi Không nói chuyện này nữa Mẹ, ngày mai chúng ta cùng đi tìm ba Để hỏi thăm về chuyện phong hải trạch Tùy con vậy Ninh nhiên trả lời một cách ỉu xìu Chỉ biết lắc đầu đi ra ngoài Gia đình này trở thành như vậy Chẳng lẽ là vì Tạ Chính Phong là người quá vô dụng ư? Bất kể có phải hay không, dù sao đã thành như vậy, nghĩ nhiều thì cũng vô dụng. Giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó mà thôi. Hết chương số 182 Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tịch Mộc Chuyện được phát trên website chuyện.mútvn.com Chương số 183 Lòng đáp nguội lạnh Tạ Minh San là người nóng vụ khi biết chuyện của Phong Khải Trạch Sáng sớm tinh mơ đã nhanh rời khỏi giường, kéo ninh nghiên đi tìm tạ chính Phong Nên nhiên không biết địa điểm cụ thể Cho nên đi rất nhiều nơi ở vùng ngoại ô Vừa tìm vừa hỏi người đi đường Mất cả ngày buổi sáng mới tìm đến nơi Nhưng khi vừa vào đến vườn hoa Đặt vào mắt là một biệt thự xa hoa rộng lớn Làm cho bọn họ vô cùng kinh ngạc Không ngờ ở một nơi lèo hảo lánh như thế này Lại có một tòa biệt thự tráng lệ đến như thế Lúc này tạ chính phong đang vùi đầu miệt mài ở trong vườn hoa tự mình chăm sóc cho hoa quả, hoa cỏ. Trở tuần sau đem hoa đến dự hội chợ triển lãm, đột nhiên có cảm giác ai đó đi vào vườn hoa, cứ tưởng tạ thiên hung đến, liền đứng dậy vui vẻ chào hỏi. Thiên Lương, cháu. Nói chưa dứt câu đã nhìn rõ người đến, liền đem toàn bộ lời muốn nói, bật lại trong họng. Nụ cười trên mặt biến mất, nghiêm túc lạnh lùng hỏi, các người đến đây làm gì? Một người là vợ mà ông đã ly hôn, một người là cô con gái luôn ghét bỏ, không cần đến ông. Hai người này vốn chính là những người quan trọng nhất trong cuộc đời ông, mà cũng chính là người ông không muốn nhìn thấy nhất. Dù sao con gái cũng đã lớn, có cuộc sống riêng của nó, không cần đến người ba ông như ông quan tâm, cho nên ông cũng không cần phải nghĩ nhiều cho lắm. Không tệ, sống trong một tòa biệt thự to lớn lộng lẫy, Dĩ nhiên là hơn hẳn cái nhà nhỏ mà chúng ta đang ở, chỉ có trăm mét vuông kia rồi. Bà, đây là căn nhà mà tạ Thiên Nung mua cho bà hay là của phong Khải Trạch? Tạ Minh San đi nhìn xung quanh tòa biệt thự rộng lớn, dùng ánh mắt tham lam và căm ghét để đánh giá toàn bộ. Tòa biệt thự này còn lớn hơn cả căn nhà của ông gia, cả đời cô cũng chưa từng được sống trong căn nhà nào như thế này. Ông trời quả là không công bằng. Cô nỗ lực gom góp cũng không thể được như thế này. Vậy mà những người trắng da làm được tới cái tích sự gì lại có những ngày tháng sung sướng. Thật là không công bằng, bất công quá đi. Còn biết thân phận của Phong Khải Trạch rồi à? Tạ chính Phong không nói lời dư thừa, đánh thẳng vào trọng điểm để biết rõ cô muốn cái gì. Ông luôn luôn giúp Tạ Thiên Mương che giấu thân phận của Phong Khải Trạch, sợ sau này Tạ Minh Sang biết được sẽ đến giành. Xem ra điều ông lo lắng nhất đã xảy ra Vì ông cảm nhận được mùi vị chiếm giữ trên người của tạ Minh San Giống y như lúc trước Cô cố giành lấy ôn thiếu hoa Vì sao ông lại sinh ra đứa con gái như vậy chứ? Thì ra ba đã sớm biết được thân phận của Phong Khải Trạch Nhưng sao ba lại không nói cho con hay? Ba! Trong lòng ba Còn với tạ Thiên Ngưng Ai mới là con ruột của người hạ? Tạ Minh San tức giận chất vấn Vô cùng khốc cam lòng tình cảm của bà mình đã bị người khác cướp đi Con hãy trả lời câu hỏi của ba trước đi Trong lòng con có xem ba là ba của con không? Con có tính trọng ba không? Có từng yêu quý ba không? Có quan tâm đến ba không nào? Con đều không có Trong mắt con, ngoại trừ tiền tài danh vọng cái gì cũng không có Bà thực không biết làm như thế nào đã dạy dỗ đứa con gái như con nữa Bà tránh phòng cũng rất tức giận Sau khi chỉ trích Tạ Minh San, liền trừng mắt ra nhìn Ninh Nghiên, dùng ánh mắt nói cho bà biết, con gái sở dĩ biến thành như vậy đều là do bà đã chiều hư nó. Ninh Nghiên sợ đến mức lùi về phía sau một bước, sau đó chỉ biết cúi đầu không dám nói gì. Từ nhỏ bà đã dạy dỗ cho Tạ Minh San theo tư tưởng như vậy, chỉ cần có tiền, cái gì cũng làm được, không có tiền thì cái gì cũng không tiền tài quyền thế là việc quan trọng nhất cũng chính vì cách giáo dục của bà nên mới đem con gái biến thành như vậy bây giờ kết cục đã định dù bà có hối hận thì cũng đã quá muộn tạ minh san cũng không chịu thừa nhận là mình đã sai vẫn cứ ngang nhiên phản bác lại cũng bởi vì ba không có tiền còn mới luôn bị người ta khi dễ bà biết rõ bạn trai của tạ thiên Ngưng là đại thiếu gia của phòng thị đế quốc Lại không chịu kiếm lợi từ người anh ta Lại sống trong một nơi hẻo lánh như thế này Để trồng hoa Khiến mình sống y như một người nông dân Chỉ biết gắn liền với ruộng đất Quá thực là một tên múc múc Cùng với ba đi ra ngoài Con thật chắn ra nói là cho họ là Ba là ba của con Nếu như còn là ba Nhất định sẽ ở trong một căn nhà tốt nhất Đi xe đời mới nhất Mặc quần áo tốt nhất Tuy rằng nơi này thật sự xa hoa lộng lẫy Nhưng lại ở nơi hẻo lánh như vậy Liên mắt một cái chẳng khác nào như đang ở nông thôn Đúng, bà hèn nhát, bà ngu ngốc Con là thông minh nhất hai người không còn chuyện gì để nói nữa Mời dặn ở đây Đời này không chào đón hai người Hơn nữa, sau này cũng không cần đến nữa Tạ chính phòng kiềm chế tức giận trong lòng Không muốn nhiều lời vô nghĩa với tạ minh san nữa Bởi vì ông biết rất rõ Cứ nói nữa, chỉ càng thêm tức giận Muốn tưởng rằng sau khi cô cùng ông thiếu hoa ly hôn thì sẽ thay đổi. Không ngờ cô càng không chịu thay đổi, mà còn càng trở nên hám lợi hơn nữa. Lòng ông đã nguội lạnh rồi. Con sẽ đi, chỉ cần hoàn thành xong một chuyện thì con đi ngay. Bà đã sớm biết thân phận của phòng khải trạch, vậy thì chắc chắn là hiểu rất rõ về con người này. Nói cho con biết, anh ta là loại người nào, thích cái gì, không thích cái gì, bình thường hay đến những nơi nào. Tạ Minh San liền dùng phương thức ra mệnh lệnh, bắt Tạ Chính Phong phải cho cô biết đáp án. Cái gì cũng không biết, còn đừng có hỏi ba. Tạ Chính Phong không muốn nói, mà kỳ thực cũng không biết, dù biết cũng sẽ không nói ra. Ông quá biết mục đích của Tạ Minh San là gì rồi. Ông tuyệt đối sẽ không giúp cô. Sao ba lại không biết chứ? Ba, bất kể như thế nào thì con cũng là con gái của ba. Dù người không nhận con, thì ba và con cũng vẫn chung huyết thống. Là một người ba thì cũng nên nghĩ cho con gái của mình chứ. Lúc trước con cứ cố giành lấy ôn thiếu hoa, bà đã không thể ngăn cản. Vậy mà bây giờ lại còn mô tưởng đến cướp lấy bạn trai của Tạ Thiên Ngưng đi. Bà dám khẳng định con không thể cướp Phong Hải Trạch được đâu. Bởi vì con chẳng có bản lĩnh để làm được điều đó. Ba và con gái thì đã sao chứ. Cho đến bây giờ con đâu có xem ba là ba của con. Vậy thì ba cần gì mà phải xem con là con của ba chứ? Hai mẹ con lương tâm đều đã bị chó tha đi mất hết rồi Tôi không muốn nói chuyện với các người nữa Cút đi, mà cút đi cho tôi Tránh tâm Mình nghiền nghe những lời nói sắc nhọn như thế Nụ tâm rối loạn Có chút ái náy, có chút tự trách, có chút hối hận Nhưng lại có hơi tức tối Mặc kệ nói như thế nào Cũng do hai mẹ con họ tự tìm đến ông Ông không vui vẻ thì cũng thôi đi chứ cư nhiên lại còn lo lắng cho tạ thiên mừng, Thật sự là quá đáng Ninh nghiền chỉ có thể nói ở trong lòng Không dám lớn tiếng nói ra Dù sao thì quan hệ của bà và tạ chính phòng đã quá cứng ngắc, Nếu lại nói nữa thì sẽ không còn cách cứu vãn nữa Tạ chính phòng cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến như vậy Chỉ nghĩ muốn hai người rời khỏi nơi đây Các người đi đi, sau này đừng có đến tìm tôi nữa Tôi không muốn gặp các người đâu Ông nghĩ rằng chúng tôi đến đây là muốn gặp ông sẵn Tự đem mình biến thành một người nông dân Gặp ông chỉ càng khiến cho thân phận của mình xấu hổ hơn thôi Nếu như không phải vì chuyện của Phong Khải Trạch Tôi chẳng đến gặp ông đâu Tạ Minh san càng nói chuyện càng quá đáng Khiến tạ chính Phong chết khiếp, giống giận Tạ Minh san Mày nói chuyện không thấy có hời quá đáng sao Ta biến thành nông dân thì đó là chuyện của ta Nếu như mày cảm thấy mất mặt Thì đừng có đến nước tình tao nữa Ta cũng không muốn tỏ mày Cả hai mẹ con mày cút đi cho ta út! Chỉ cần ông nói chuyện của Phong Khải Trạch cho tôi biết Tôi tuyệt đối sẽ không đến tìm ông nữa đâu. Tao sẽ không nói cho mày biết hết cái gì cả Đừng Nhưng có một chuyện Tao đều có thể khẳng định với mày Phong Khải Trạch tuyệt đối không yêu mày đâu Cho nên mày đừng có vọng tưởng nữa Ngoại trường thiên ngưng Nó cũng chẳng yêu ai cả Mày từ bỏ đi là vừa Sao ông lại dám khẳng định Tôi không giành được anh ấy Vậy sao ông không dám đem chuyện của anh ấy nói cho tôi biết Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện của Phong Hà Trạch Nếu như hôm nay Ông không chịu nói Đừng mơ đuổi tôi đi Mày Ninh Yên nhìn thấy hai cha con Họ cứ tranh cãi kịch liệt Không nghĩ quan hệ của bọn họ Lại chuyển biến xấu đến mức độ như vậy Đành ra mặt khuyên nhủ Minh San, đừng có nói chuyện như vậy với ba con chứ. Chúng ta đến là để nhờ ông ấy giúp đỡ, chẳng lẽ con quên rồi sao? Ai nói con đến để cầu xin ông ta? Con đến là để hỏi ông ta thôi, không có đến cầu xin. Con cũng không cần phải cầu xin một gã nông dân làm gì. Tạ Minh San khinh miệt nói, trong mắt quan là khinh thường người. Chỉ cần cô trở thành vợ của đại thiếu gia Phong gia, thân phận cùng bối cảnh này Sẽ không có ai dám nói ba cô là một tên nông dân Minh San, Dù sao ông ấy cũng là ba con Con không thể dùng thái độ của một người làm nói, uh, Con nói chuyện với ba mình như vậy được Vậy thì ông ấy có làm đúng trách nhiệm Của một người với con không? Chỉ có nghĩ cho tạm thiên ngưng căn bản là không hề muốn giúp con Có người bà như vậy Bảo sao mà con có thể nói chuyện vui vẻ với ông ta được? Mình nhìn nghe xong những lời này Cảm thấy rất có đạo lý Vì thế cũng quay sang Nguyên tả chính phong Chính phong, tuy tôi với ông đã ly hôn rồi Nói như thế nào thì Minh san vẫn là con gái của ông Ông không thể đối xử bất công như vậy được Chỉ biết lo nghĩ cho cháu gái Mà không lo nghĩ cho con gái của mình minh nhiên Sở dĩ con gái biến thành như vậy Cũng đều là do bà gây ra Bà còn mặc mũi để nói với tôi sạch Quả thực là không biết xấu hổ Lúc trước, nó muốn cướp lấy ôn thiếu hoa Các người nói tôi phải lo nghĩ cho các người hả? Nên lúc đó tôi đành im lặng Không quả đến chuyện này nữa Nhưng sau này thì sao? Nó có hạnh phúc không hả? Nó không hạnh phúc Lại còn bị ôm ra đuổi ra khỏi nhà Tôi nói cho bà biết Tôi đã bỏ lỡ một lần Nên tuyệt đối sẽ không bại tái phạm lần thứ hai đâu Bà đừng có mơ tưởng tôi sẽ giúp nó Lúc tôi muốn nhảy lầu tự sát Con gái của tôi ở đâu? Lúc tôi đang mê mang cần sự yêu thương chăm sóc, nó ở đâu hả mẹ con hai người đúng là giống nhau trong lòng của hai người chỉ có tiền thôi tôi sẽ không để cho các người được quại nguyện được. tuyệt đối không để cho các người giành được Phong Khải Trạch mà nó cũng không giống Ôn Thiếu Hoa đâu ở trong lòng nó chỉ có thiên ngưng bất kể kẻ nào cũng không thể Phong Khải Trạch thông minh gấp trăm lần so với Ôn Thiếu Hoa các người dùng, muốn dùng mưu kế để mà qua mặt nó à cứ nằm mơ đi tôi không tin đâu chỉ cần anh ấy là đàn ông tôi nhất định sẽ có cách khiến anh ấy yêu tôi nếu như ông sớm nói ra thân phận của phong hải trạch cho tôi biết có lẽ người hiện giờ đang ở bên phong hải trạch là tôi rồi đâu có tất phiền tả thiên nướng bà hãy nói tất cả mọi chuyện của phong hải trạch cho con biết đi con muốn biết hết về anh ấy tạ minh san cương thế ra lệnh như đang ép đối phương may Cả chính phòng vừa định muốn cãi lại, nhưng sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói cực kỳ lạnh lùng, lại tràn hậu ngập, nguy hiểm. Cô muốn biết chuyện của tôi, sao không tự đến mà hỏi tôi này? Hết chương số 184, 183, chuyện được phát trên website chuyện.moodvn.com Bạn đang nghe chuyện audio Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma Của tác giả Tịch mộng Chuyện được phát trên website Chuyện.moopvn.com Chương số 184 Khiến người ta thấy ghê tởm Vừa khéo lúc này Phong Khải Trạch vừa đến Vừa nghe thấy câu nói cuối cùng của tạ Minh san Càng thêm phần khinh thường thật sự là không chịu nổi bản tính của người này nhị không được trầm trọng cô một phen tạ minh san cô ở mà tự tin thế sao dám tin chắc là cô gái ở bên cạnh tôi nhất định là cô đúng là không biết lượng sức mình tạ thiên ngương đi cùng với phong khải trạch nghe được câu nói cuối cùng kia của tạ minh san vốn cô đang khoác tay với phong khải trạch đi tới sau khi nghe xong những lời này cánh tay cam khóa chặt hơn Dường như rất sợ anh bị người khác cướp đi Thì sao tả minh san thật sự muốn cướp khỉ con của cô Không được, cô không cho phép Trước đây đã cướp ôn thiếu hoa Tuy rằng cô đau khổ Nhưng nhờ có khỉ con Cô đã không còn khổ sở nữa Đây tình huống bất đồng Cô không thể không có khỉ con Không thể Phong hải trạch cảm nhận được cô đang sợ hãi lo lắng Vì thế nhẹ nhẹ vỗ vỗ vào bàn tay của cô đang nắm lấy tay anh ý bảo cô yên tâm đi thấy hỏng thì nào còn trướng mắt huống chi là tạm minh sáng ở trên đời này ngoại trừ quả táo ra anh ai anh cũng thấy trướng mắt cô thấy anh chỉ liếc nhìn một cái sau đó cười yên tâm cảm thấy bản thân đã lo lắng vớ vẩn rồi thì con đã làm nhiều chuyện cho cô như vậy anh yêu cô là không có không hoài nghi vậy cô cũng phải tin tưởng anh Tuyệt đối tin tưởng anh Tạ Minh San không thể ngờ rằng lúc này Phong Khải Trạch lại xuất hiện Bộ dáng kiêu ngạo luôn cho mình đúng liền biến mất Chỉ biết thẹn thùng cúi đầu hỏi có chút lo lắng Cô luôn luôn muốn ở trước mặt Phong Khải Trạch để lại ấn tượng tốt Để có thể đảo ngược lại tình thế Nhưng không ngờ anh lại đột nhiên xuất hiện Khiến cô trở tay không kịp Nên làm cái gì bây giờ đây? nhìn nhiên bất ngờ biết đến chuyện này lúc nhìn thấy phong hải trạch đã không còn giống như trước kia trắng xẻm ai giả gì thậm chí tràn đầy tôn kính phong thiếu gia chuyện vừa rồi chỉ là nói đùa chỉ là nói đùa thôi tạ minh san vừa nghe liền hạ thấp đầu xuống một bậc lập tức phụ hòa đúng vậy em chỉ đùa với ba mà thôi chỉ đùa thôi mà phong hải trạch cười lạnh căn bản không tin vào cớ này Chuyện của cô tôi không muốn biết Nhưng có chuyện này tôi cần phải nói rõ cho cô biết Muốn làm người phụ nữ của phong khải trạch này Cô còn chưa đủ tư cách đâu Cô quá bẩn Ngay cả nhìn cũng còn thấy bẩn Chứ đừng nói là chạm vào Cô là dâm nữ bị ôn thiếu hoa vứt bỏ Đừng nói là tôi Ngay cả một thằng đàn ông bình thường cũng sợ đến không dám Tôi cho cô một lời khuyên Đừng có vọng tưởng tìm lợi ích từ tôi Bằng không tôi sẽ cho cô sống còn khủ sâu hơn cả bây giờ lại Vừa chua chát lại tràn đầy cảnh cáo Khiến tạm minh sàng sợ đến mức phát run Thật sự rất sợ người đàn ông ở trước mặt này Không hề nghĩ đến tâm tình của phụ nữ Những lời lẽ uy nghiêm của anh đối với cô mà nói Lại tràn đầy lực hấp dẫn Anh càng cự tuyệt cô Cô lại càng muốn được có anh Như vậy mới là đàn ông chứ Một khi chiếm được Thì cả đời này sẽ rất hạnh phúc Cho nên cô không thể dễ dàng buông tay Em biết lúc trước đã từng làm rất nhiều chuyện khiến cho mọi người tức giận Sau này em nhất định sẽ sửa đổi Sửa hay không chẳng liên quan đến, đến tôi Nhưng mà nếu cô dám cảm ra làm tổn hại đến thiên ngưng Phá hư tình cảm của tôi với cô ấy Tôi sẽ làm cho cả đời này của cô sẽ sống trong địa ngục Các người lập tức cút ngay đi cho tôi Nơi này là địa bàn của tôi Không có chào đón các người Trong lòng tạ Minh Sang càng thêm sợ hãi thậm chí không ngừng run rẩy nhưng vẫn không chịu từ bỏ hít sâu một hơi quay lại nói chuyện dịu dàng với tạ thiên ngưng chị họ cảm ơn chị đã đối xử rất tốt với ba trong khoảng thời gian này sau này em sẽ cố gắng tranh thủ thời gian đến thăm ba không đợi tạ thiên ngưng trả lời tạ chính phòng đã mở miệng trước mày tốt nhất là đừng đến nữa mẹ con các người quá cao sang quá quyền quý tôi chỉ là một người nông dân bình thường Nếu ở cùng nhau chỉ càng khiến cho mẹ con các người mất mặt thêm thôi. Lời nói ra vừa tức giận, lại kèm theo vẻ mỉa mai. Bà, thực sự xin lỗi, vừa rồi con đã nói quá lời, xin bà hãy tha thứ cho con. Nghe những lời nhận sai không chân thành, tại chính phòng chẳng những không cảm thấy được an ủi. Trái lại đang làm cho lòng ông thêm nguội lạnh, bất đắc dĩ lắc đầu, thở hơi dài. Ông biết đây là lời nói dối Tạ Minh San thì muốn để lại ấn tượng tốt Đối với Phong Hải Trạch mới nói dối Không thể ngờ được đứa cân thái của ông Chỉ vì muốn đạt được mục đích Mà chuyện gì cũng có thể làm Diễn quả ý như thật Lòng đã nguội lạnh rồi Nguội lạnh rồi Tạ chính Phong lắc đầu thở dài Không có trả lời lại câu nào Điều này khiến cho tạ Minh San Càng thấy tức giận Bởi vì ông không nói Cô sẽ không có đường lui Xem như lời nói không thành có Nếu như ông cứ không chịu nói Vậy cô phải rời khỏi nơi này rồi Làm sao bây giờ? Ninh Yên biết rõ tình cảnh lúc này của tạ Minh San liền tìm cách để giúp cô Chính Phong Minh San đã nhận sai với ông rồi Chẳng lẽ ông không thể bày tỏ chút gì được nữa sao? Bà làm sao mà không biết con gái đang diễn trò Dù sao cũng đã bắt đầu diễn Vì con gái, ba chỉ có thể cùng diễn với cô. Trong lòng của các người đang nghĩ gì, tôi để quá rõ. Đi đi, về sau đừng có đến nơi này nữa. Đã nghe thấy lời của cậu Phong nói rồi đó. Nơi này là địa bàn của cậu ấy, cậu ấy lại không hề hoan nghênh với các người. Tạ chính Phong không nói thẳng ra, chỉ cần họ hiểu là được. Dù sao đây cũng là con gái của ông, dù sao cũng phải để cho cô một chút sĩ diện. Này Minh Yên không nói lời nào Nhìn qua tạ Minh san muốn nói gì đó Nhưng lại không tiện mở miệng Chỉ có thể cúi đầu im lặng Tạ Minh san tức biến lên Nếu như không phải có phong khả trạch ở đây Cô tuyệt đối sẽ lớn tiếng mắng chửi tạ trứng phòng Vì phòng mở bản thân không thể khống chế nỗi cơn giận bùng cháy Cô đành bỏ đi trước ba chị họ Con biết rõ giữa chúng ta có một chút hiểu lầm Nhưng con tin là sau này mà chuyện sẽ thay đổi Một ngày nào đó con sẽ tìm cách giải thích cho mọi người hiểu Thôi con đi trước đây Ninh nhiên cười xấu hổ Sau đó cùng tạ minh san rời đi Không ai thèm để ý đến chuyện hai mẹ con họ Khi hai người còn đi chưa xa Phong Hải Trạch thuật miệng nói ra một câu châm biếm Đã gặp qua không biết bao nhiêu người xấu hổ Nhưng chưa thấy ai không biết xấu hổ đến mức độ như thế Mọi người đã quá hiểu nhau Vậy mà cô còn giàu vờ Già vẻ hồn nhiên ngây thơ Đúng là làm cho người ta ghê tử Tạ Minh San còn chưa đi xa Nghe những lời này Trong lòng có chút cảm xúc Nhưng không còn cách nào khác Cô chỉ có thể tiếp tục chịu đựng Đi về phía trước Một ngày nào đó Cô sẽ thay đổi được tình thế trở thành người phụ nữ ở duy nhất đứng bên cạnh phòng khải trạch. Nghe xong những lời này, đây là lần đầu tiên trong đời, linh nhiên cảm thấy mất mặt vì đứa con gái của mình. Mọi người đã quá hiểu, bà lại cho rằng không ai biết, cứ tiếp tục diễn, thật sự là quá mất mặt. Nhưng việc đã đến nước này, bà không có quyền lựa chọn. Sau khi tạ Minh san rời khỏi vườn hoa, tức giận hái hoa dại ở bên đường, Hai tay xiết nát cánh hoa mắng to Tạ thiên ngừng Mày cứ thích đối định với tao có phải không Được, tao sẽ đấu với mày tao không tin là không thể đấu lại với mày minh san, con đừng làm như vậy có được không Nhìn nhìn thấy con gái của mình như thế Trong lòng vô cùng phiền muộn Tuy rằng khi cô còn nhỏ Bà đã nói đến quyền thế rất trọng yếu Nhưng không nghĩ con gái mình lại trở nên cực đoan như vậy Trong mắt chỉ nhìn thấy đến tiền mà thôi Nếu biết hậu quả nghiêm trọng đến như thế này ba tuyệt đối sẽ không dạy dỗ con gái như vậy Mẹ, mẹ nhất định phải giúp con Nhất định phải giúp con Con muốn dành lý phòng khải trạch Mẹ hãy giúp con đi Tạ Minh san điên cuồng kích động Tựa như mất hẳn lý trí Được, mẹ giúp con, mẹ giúp con mà Minh san con không sao chứ Đừng có làm đồ sợ Ninh nghiêng thật sự sợ đứa con gái của mình đã vì bị đà tích mà trở nên nghiên loạn Con không sao, con thật sự rất khỏe Chưa đánh bại thiên ngưng, làm sao con có uh, chuyện được cơ chứ Bà đã không chịu nói cho chúng ta biết câu chuyện của Phong Khải Trạch Vậy con sẽ nghĩ cách khác <cười> Tạ Minh San vẫn bừng bừng ý chí chiến đấu Chẳng có chút nào cho thấy cô muốn từ bỏ Ngược lại còn tỏ ra độc ác hơn Cô nhất định phải đánh bại Tạ Thiên Ngưng, cướp lấy Phong Hải Trạch Nhưng cô lại không biết, đây chỉ là chuyện viện vông Căn bản Phong Hải Trạch không hề quan tâm đến sự có mặt của Tạ Minh Sang Bất quá Tạ Thiên Ngưng lại có hơi lo lắng, nhưng lại không dám hỏi thẳng Vì có mặt Tạ Chính Phong ở đây Nói thế nào Tạ Minh Sang vẫn là con gái ruột của Tạ Chính Phong Cô không muốn làm ông đau lòng Tạ Chính Phong nhìn theo biểu cảm Thiên Ngưng, liền đoán ra được đáp án, chủ động đề cập đến vấn đề này. Thiên Ngưng còn yên tâm đi, chú Cam Đoàn Minh San không có khả năng cướp đi cậu Phong đâu. Chú, chú nói ra những lời này chính là tự đâm mình một dao vào mũi, rất đau khổ. Đừng có dùng ánh mắt này nhìn chú, chú rất khỏe. Nếu con khỏe, ta sẽ rất vui. Minh San có kết cục như ngày hôm nay Đó là do nó gieo gió gặp bão Nếu như nó không biết hối cải Tiếp tục phạm sai lầm Thì còn sẽ lãnh kết cục còn thảm hơn nữa cơ Nó đã lớn rồi Làm chuyện gì cũng phải biết gánh bác lấy hậu quả Không thể trách bất kỳ ai được Chú hy vọng nó có thể thay đổi Nhưng tiếc rằng Tham vọng của nó đã ăn sâu vào trong tận gốc rễ. Nếu không chịu nhiều đau khổ Nhận được nhiều bài học Nó sẽ không chịu quay đầu lại đâu Chú... Tạ Thiên Dung tiến lên phía trước, không nói gì nữa, chỉ ôm lấy ông. Đứa cháu ngốc này, đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa, hãy biết quý trọng hạnh phúc hiện tại mà đang có. Dạ. Phong Khải Trạch cũng không để ý đến người khác nhiều, liền cảnh cáo nói, "Chú, cho dù lời lẽ không phải, cháu cũng phải nói, nếu như sau này Tạ Minh San dám ra thương hại nào cho Tạ Thiên Dung, cháu sẽ bắt cô ta trả giá lớn cho chuyện này. Đến lúc đó người đừng có trách con. Cháu yên tâm đi, chú sẽ không oán trách cháu đâu. Minh San vừa rồi đến sớm hơn, nói ra một số câu khiến chú rất đau lòng, đau đến nỗi chú không còn nghĩ gì đến nó nữa, cho nên không để ý đến nó. Tuần sau chính là hội triển lãm hoa, chú hy vọng mọi người có thể cùng chú đi tham gia có được không? Giờ được chú Ngày đó con nhất định sẽ cùng chú đi tham gia." Tạ Thiên Ngân lập tức đồng ý ngay. Cô đã đồng ý, Phong Hải Trạch không còn quyền lựa chọn, chỉ có thể cùng đi. Cứ tưởng rằng chỉ cần đối phó với Hồng Thina cùng Hồng Thừa Chí thôi, nhưng hai người kia còn chưa ra chiêu thì lại lòi đâu ra Tạ Minh San. "Không sao." "Không phải chỉ tăng thêm một tiểu lâu la thôi."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 Lại còn làm trò hề cho thiên hạ xem nên mấy ngày qua Hồng Thi Na cũng không dám ra cửa phòng Đem chính mình khóa ở trong phòng Tự khóc một mình Trong lòng càng nghĩ càng không cam tâm Càng thêm căm phẫn Tuy Phong Khải Trạch đã từng khiến cô mất mặt rất nhiều lần Nhưng đều là lúc ở riêng Còn bây giờ lại làm thế Ở trước mặt rất nhiều nhân vật lớn Khiến cô phải chịu bẽ mặt Mất hết cả thể diện Hơn nữa Lúc đó, bởi vì quá kích động, cô lại càng làm ra nhiều chuyện mất mặt hơn nữa Lúc đó cô không nên quỳ mọc xuống cầu xin Phong Khải Trạch cưới cô Đó chẳng phải là tự nhận mình là một cô gái không có giá trị gì sao? Giờ phút này cô thật sự không còn mặt mũi để đi gặp ai nữa Tất cả hình tượng đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát Tất cả những chuyện này đều do Phong Khải Trạch gây ra Cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng mung tha cho người đàn ông này Còn có cô ả tạ thiên mung kia nữa Nhất là tạ thiên mung kia, Cô tuyệt đối sẽ không thể bỏ qua cho ả Hồng Thiên A càng nghĩ càng giận Trong cơn lửa giận, liền cầm gối đập loạn xạ, Vừa đập vừa mắng Phúc Hải Trách, tạ thiên mung, Các người hãy chờ xem Cô nhất định sẽ không bỏ qua cho các người đâu Ở trên lầu Hồng Thừa Chí nghe thấy có tiếng la hét, hơi lo lắng. Bà, Thina đã tự nhốt mình ở trong phòng mấy ngày rồi, còn lò nó sẽ ngã bệnh mất Hồng Thiên Phương nhìn nhìn cửa phòng trên lầu đang đóng chặt, thở dài nói. Nên nói cái gì thì chúng ta cũng đã nói hết cả rồi, cũng đã khuyên nhủ nó, an ủi nó rất nhiều. Vậy mà nó cứ đục chặt mình ở trong cánh cửa kia, chúng ta cũng đã hết cách rồi. Lúc trước bà không nên đồng ý chuyện kết thông giả với Phong Hồng. Do sợ Phong Gia Vinh sẽ dùng chiêu đe dọa nên bà không thể không đồng ý. Không ngờ kết thông giả đã không thành, lại còn khiến Phong Gia Vinh càng ngày càng cảnh giác với chúng ta hơn. Hiện thời tập đoàn Hồng Thị gặp phải rắc rối rất lớn. Thật sự bà không có cách nào để đối phó, còn tâm trí đâu mà để quản mấy cái chuyện vặt vãnh này. Nếu có rảnh, con nên để ý đến thi nào nhiều hơn. Đừng để nó gây thêm phiền phức Nếu không tập đoàn Hồng Thị sẽ suy sụp, E cả nhà chúng ta Đều phải cạp đất dần hành Đến lúc đó không còn thiếu gia Hay tiểu thư nào nữa đâu Mà chỉ còn những kẻ có hai bàn tay trắng, Ngay ngay chỉ vì chuyện bắt cơm mà sống dở chết dở Nghe xong những lời này Hồng Thư Chí bắt đầu lo sợ Không chấp nhận mất đi Những gì đang có Suốt ruột hỏi Ba. Thế giờ chúng ta cần phải làm gì đấy? Tốt nhất là các con hãy nên biết kiềm chế tính tình của mình đi. Đừng có gây thêm phiền toái ở bên ngoài nữa. Quốc bừng vì lo tập đoàn Hồng Thị mà quách trường thành thế. Hết cả cứ dậm chân tại chỗ, chờ Phong Gia Vinh không còn cảnh sát với chúng ta nữa. giờ đây, bà phát hiện ra có một cái thần bí, không ngừng thu mua cổ phần của tập đoàn Hồng Thị chúng ta. Theo báo cáo thì bọn họ đã có 40% cổ phần rồi. Bà nghi ngờ kẻ này chính là Phòng Gia Vinh Nếu như các con không chịu hiểu Thì cứ chờ chuẩn bị mà thu dọn tạm cuộc đi Bà, chuyện này có nghiêm trọng đến như thế không? Thậm chí còn nghiêm trọng hơn cả bà nghĩ đấy Nếu như Phòng Gia Vinh có hơn 50% của phần tập đoàn Hồng Thị Vậy thì ông ta sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Hồng Thị Tuyệt đối có quyền quyết định ai là tổng giám đốc Thậm chí còn có thể bãi miễn chức vị của cha Nếu như làm gì đắc tội Nhất định bà sẽ không còn có cái gì cả Bà đã không có cái gì Thì các con cũng đừng mong có được Phong Gia Vinh là một tên cáo già Tuyệt đối sẽ dùng hết mọi biện pháp để đối phó với ông Có thể thật sự khiến cho người ta phải khiếp sợ Hồng Thừa Chí cảm thấy phát hoảng Thật sợ khi mình chỉ còn lại hai bàn tay trắng Bà, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tuyệt đối không thể để cho phong gia đình cướp mất tập đoàn Hồng Thị đi được. Ông ta là lão cáo già thì ba cũng không phải là kim non ngoan ngoãn để ông ta chèn ép đâu. Hiện tại cứ yên lặng quan sát đi. Thứ chí, nhớ kỹ đấy, nan vạn lần không được gây thêm bất cứ phiền toái gì, bằng không sẽ trở thành cơ hội tốt cho phong gia đình. Ba, con sẽ không đi gây chuyện gì nữa đâu, nhưng còn cái thằng phong Khải Trạch kia, con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho nó. Nó dám vào trong hồn lễ của chúng ta Đã làm chúng ta mất hết cả mặt mũi Cuộc tức này còn nuốt không trôi Cho dù thế nào Con cũng phải tìm nó để tính xong món nợ này Thi na chỉ vì nó mà phải đau khổ mấy ngày nay rồi Con làm anh chỉ phải biết đòi lại công đạo cho em mình chứ Hồng Thiên Phương trầm mặc chốc lát Hít một hơi thật sâu Trầm trọng thở dài nói Thì thực bà cũng không muốn trôi cái cuộc tức này Nhưng tình thế bây giờ rất bất lợi cho chúng ta Cho nên đừng có gây ra điều gì phiền phức cả Nếu theo bà nghĩ tên Phong Hải Trạch kia còn khó đối phó hơn cả Phong Gia Vinh Cho nên con cũng đừng có gây loạn nữa Bà, ta cứ yên tâm đi, con sẽ rất cẩn thận Không nắm chắc phần Thắng, con sẽ không dễ dàng động thủ đâu Tìm Phong Hải Trạch tính sổ chỉ là chuyện sớm hay muộn Mà con phải tính luôn cả nợ mới lẫn nợ cũ Hồng Thiên Phương sợ mọi chuyện càng thêm phức tạp Đành nghiêm khắc giả lệ Bà không cho phép Giờ phút này con gây ra chuyện gì. Không chỉ con mà còn có Hồng Thí Na nữa Trong thời gian này cứ giả vờ Ngây ngốc cho bà Không được đi gây chuyện Hiện tại bà cần phải chuẩn bị lối phó với Phong Gia Vinh Không thể để tâm đến các con được. Nếu như các con gây thêm phiền phức cho bà Vậy thì đừng có trách bà không khách khí đấy <cười> Bà Đừng nói nữa vì tập đoàn Hồng Thị ba không cho phép các con đi gây chuyện với phòng phải chặt các con muốn chút giận vậy thì chờ chuyện này giải quyết xong rồi muốn làm gì thì làm còn bây giờ thì không được Hồng Thiên Phương không muốn nói thêm đi lên lầu trở về căn phòng của mình Hồng Thừa Chí tràn đầy oán khí ngồi trên ghế sofa nghĩ thế nào cũng thấy không phục nhưng vì suy nghĩ đến tương lai cho tập đoàn Hồng Thị cho dù tức giận đến như thế nào cũng không dám đi tìm Phong Khải Trạch để tính sổ. Không sao, quang minh chính đạt không được. Vậy thì hắn lén lút, hắn không tin Phong Khải Trạch là kẻ lợi hại. Chẳng qua những chuyện này cần phải có thêm một chút thời gian, là còn phải nắm mắt thời cơ nữa để ra tay. Nhưng mà tất cả đều chỉ là bọn họ tự nghĩ ra thôi. Hồng thừa chí nghĩ ra những ý tưởng thâm độc, Đương nhiên Phong Khải Trạch cũng đã sớm dự liệu, cho nên đã đề phòng trước, căn bản không sợ những chiêu thức hèn hạ của hắn, lại càng không cho hắn có cơ hội để bắt đi tại thiên ngưng. Trong đêm tối, phong khải trạch lặng lẽ rời khỏi giường, động tác rất nhẹ nhàng, không muốn đánh thức người đang ngủ say ở trên giường. Sau đó cầm lấy bộ áo ngủ mặc vào, đi ra ngoài ban công, từ trên cao nhìn xuống, dùng ánh mắt quan sát cánh cổng sắt phía xa, cười khinh thường. Mấy ngày nay, ở bên ngoài thường xuyên xuất hiện vài kẻ lạ mặt Thay phiên nhau quan sát 24 giờ Hành vi thật sự quỷ dị Vốn anh cứ nghĩ là người do Phong Gia Vinh phái tới giám sát anh Nên không có ý nghĩ nhiều Nhưng những kẻ này dường như lại không giống nhau Khiến anh không thể không quan tâm đến Ngoại trừ Phong Gia Vinh Còn có ai phái người đến giám sát anh? Giờ anh cần phải điều tra xem Tạ thân hương nằm ngủ trên giường rất say Dối cánh tay trắng trẻo ra muốn ôm lấy người bên cạnh Nhưng lại cứ chụp hụt Từ từ tỉnh lại Phát hiện người bên gối không còn Có hơi nghi hoặc viên nhỏ dậy Nhìn xung quanh Thấy có người đang đứng ở bên ngoài ban công Liền bước xuống giường Cầm lấy bộ quần áo ngủ dưới đất mặc vào Rồi đi tới ban công Kỳ con Đã hơn nửa đêm sao anh còn không chịu ngủ Chạy đến nơi này để làm gì cả người cô đều rất mệt Theo lý anh phải rất mệt mới đúng Mỗi tối đều ra sức như vậy Đem cô ép khô mới chịu dừng lại Nhưng thoạt nhìn Anh rất có tinh thần Xem ra người có tinh lực tràn đầy này Mới đúng là anh Sao lại ra đây Ban đêm gió lạnh, đừng để bị cảm Phòng khải trạch xoay người lại Nhìn bộ dáng mệt mỏi Bộ quần áo chưa mặc ngay ngắn Lộ ra khuôn ngực ẩn ẩn mảnh xuân Lo lắng cô bị cảm Liền giúp cô chỉnh lại quần áo thật gọn gàng Mấy đêm nay cứ đắm chìm vào trong hoan lạc Làm anh càng ngày càng thêm hưng phấn Rất có tinh thần Trái lại cô bị quá mệt mỏi Mà giống y như người sắp chết Bởi vì anh ra ngoài này Nên em mới đi ra đây Khi con anh còn chưa nói cho em biết Là hôn nửa đêm lại có đi ra đây làm gì Chẳng lẽ có mưa sao băng sao Cô nhìn lên bầu trời Tìm kiếm mưa sao băng Nhưng khắp bầu trời là một mảnh tối đen, một ngôi sao nhỏ còn không có, chứ đừng nói đến sao băng. Không có sao băng, ta chỉ xem vài kẻ à, rảnh rỗi mà thôi. Đám người của Thiêm Chu đã đi ngủ rồi, ngoài sân lại không có bóng người, tìm đâu ra những kẻ rảnh rỗi chứ? Muốn nói đến người thì cũng chỉ có anh và em, chẳng lẽ người anh nói là chúng ta sao? Không phải, ở bên ngoài có rất nhiều người. Bên ngoài Cô rỡ mắt nhìn ra ngoài cửa sắt, nhưng vì quá mờ không nhìn thấy gì cả. Đâu có thấy gì đâu. Nếu em có thể thấy thì bọn họ không cần phải đi kiếm ăn rồi. Như cái đó đều đến để giám sát chúng ta. Hơn nữa còn có hai nhóm người, một nhóm là của Phong Gia Vinh, một nhóm còn lại, nếu như anh đoán không sai thì đó là người của Hồng Thư Trí. Xem ra Hồng Thư Trí đã ra tay rồi. Cái gì? người của hồng thừa trí không lẽ hắn đang bắt đầu trả thù rồi hả? Vừa nghe đến hồng thừa trí, tạ thiên ngưng rất lo, trong lòng có hơi sợ. cô không thể quên những gì hồng thừa trí đã làm với cô. hắn độc ác đê tiện, làm người ta phải khiếp sợ. sợ cái gì? còn có anh đây mà. phong khải trạch biết cô đang hoảng sợ, liền ôm lấy cô vào lòng, dùng bản thân mình để giúp cô an tâm. có vòng tay ôm ấm áp của anh cô đã bình tâm lại rất nhiều, hít một hơi thật sâu, trong lòng đã không còn thấy căng thẳng. thì con, anh định đối phó với đám người của hồng thừa Chí là như thế nào? việc này cứ giao cho anh đi. hiện tại trời đã vào thu, ban đêm rất lạnh, chúng ta hãy trở về phòng đi. nếu như em sinh bệnh thì anh sẽ rất đau lòng đó. Cô vừa mới nói xong, cô không kiềm chế được lên hát hơi. hát gì? em xem, lại đi cảm lạnh rồi kìa. mau trở vào nào. Anh trực tiếp bế cô lên Ôm trở vào phòng Đặt lên trên giường đắp chân cho cô Sau đó cùng nằm xuống một lúc Ôm cô không buông Vừa rồi là gió thổi vào mũi Nên có hơi nhú Em mới hát hỏi cái Không có việc gì đâu Nếu như thật sự có Cũng chỉ là cảm vặt thôi Sẽ nhanh bình phục không nên quá lo lắng Lúc trước em cũng hay bị cảm lắm Còn có hơi bị sốt nữa Nhưng không cần uống thuốc Lại cũng chẳng có tìm thuốc Vẫn khỏe mạnh như thường Cô không quan tâm nhiều đến mấy vấn đề này, xem nó như chuyện vặt. Không được, anh không muốn anh bị bệnh. Anh bá đạo ra lệnh. Cô đành gật đầu, vì quá mệt cho nên không muốn tranh cãi với anh. Từ từ, chìm vào giấc ngủ. Hết chương số 185. Chuyện được phát trên website chuyện.mookvn.com Bạn đang nghe truyện audio gái hế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của bác giả tịch mộc truyện được phát trên website truyện.mookvn.com chương số 186 rất khoa trương ngày thứ hai Tà khi mương ngủ đến mặt trời lên cao mịch trên đỉnh mới dậy đầu óc có hơi chóng váng thân thể lại hơi mệt mỏi cảm người không được khỏe nhưng vẫn cố chịu đựng, rời khỏi giường, mặc quần áo vào, sau đó vào toilet rửa mặt rồi đi xuống lầu, muốn đi tìm phòng khách trạch. Sau khi cô đi xuống đến lầu, lại không nhìn thấy phòng khách trạch như mọi bữa ở trong đại sảnh đang đắp báo. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liền hỏi cô giúp việc. "Cô có biết ông chủ đi đâu không?" "Bà chủ, sáng sớm ông chủ đã đi ra ngoài, nói có chút việc cần làm, do bà chủ ngủ sai quá." Nên ông chủ dặn tôi nói lại cho bà chủ biết Không cần lo lắng ngài sẽ sớm trở về thôi Tạ <cười> thiên ngường cảm thấy ít hầu khô khăn liền ho vài tiếng Sau đó mới trả lời được Được tôi hiểu rồi Bà chủ Người không khỏe sao Có cần gọi bác sĩ đến khám không Sáng nay ông chủ có dặn Nếu như thấy bà chủ không khỏe Thì lập tức gọi bác sĩ riêng đến ngay Hả Sao lại mời bác sĩ riêng chứ Hiệu suất làm việc của khỉ nhỏ Qua thật là cao hơn người thường rất nhiều Cô mới chỉ hát hơi một cái Anh đã lập tức chuẩn bị bác sĩ tư cho nhà rồi nếu đổi thành người khác Chỉ sợ không được như vậy đâu Nhưng cũng vì như thế Anh mới là khỉ con của cô chứ Ông chủ lo bà chủ không được khỏe Cho nên sáng sớm đã đề cập đến vấn đề này Bà chủ Sắc mặt của bà thoạt nhìn không được tốt lắm Hay là cứ mời bác sĩ riêng đến khám đi. Không cần, chỉ là cảm vặt thôi mà, uống nhiều nước nóng là được rồi. Bệnh cỏ con này không đến phiền mời bác sĩ đâu. Vậy để em đi nấu nước sôi." Cô giúp việc rất tận tâm, lập tức đi làm ngay, không dám khinh suất. Tạ Thiên Dung không ngăn cản cô, "Để cô ta đi." Sau đó ngồi vào ghế sofa, cầm lấy điều khiển từ xa, mở tivi lên xem. Trời phong khải trạch trở về Ai biết vừa mở tivi Đưa tin tập đoàn ôn thị phá sản Tổng số nợ mà ôn gia Lên đến 10 triệu Ôn Minh đem bán hết tài sản Cũng không còn đủ để trả nợ Bây giờ còn bị nhiều người kéo đến tòa Đòi trả hết tiền ngay lập tức Nhìn thấy tin này Bỗng nhiên trong lòng trật lạnh Tuy có hơi thông cảm cho người ôn gia Nhưng nghĩ đến chuyện họ đã làm Cô cũng chỉ biết đánh chịu sự dĩ ôn gia có kết cục như vậy không thể trách cô tất cả mọi chuyện đều quá mức phức tạp nói tóm lại việc này không phải do cô gây ra lúc này màn hình TV xuất hiện người của ôn gia một đám phóng viên quầy chặt lễ họ, không ngừng hỏi vấn đề ôn thiếu hòa che chở cho ôn minh cùng lâm thục phân muốn thoát khỏi đám phóng viên nhưng làm thế nào thì cũng không thoát mà đám phóng viên này vì nhận được tin tức không ngừng chen lấn Hỏi đến vấn đề, ôn tiên sinh, có thể nói một chút vì sao tập đoàn ôn thị phá sản không? Ôn tiên sinh, nghe nói năm năm trước tập đoàn ôn thị đã bị lỗ rất nhiều do ngân hàng thiên tường mới giúp đỡ thì mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Xin hỏi vì sao ngân hàng thiên tường muốn giúp đỡ một công ty bị lỗ vốn suốt 5 năm, mà rồi vì sao lại đột nhiên không chịu giúp đỡ nữa? Ôn tiên sinh, lúc này số nợ đã lên cao đến 10 triệu. Xin hỏi ông có cách nào để giải quyết không? Ôn thiếu gia, nghe nói ngài vứt bỏ vị hôn thê 10 năm để cưới một người khác. Chuyện đã như vậy, vì sao kết hôn chưa đầy một tháng đã phải ly hôn rồi? Ôn thiếu gia, xin hỏi vị hôn thê trước của ngài là loạn người như thế nào? Vì sao người lại giương dãy quấy? Ôn tiên sinh, nghe nói tập đoàn Ôn thị này không phải là do ngài sáng lập ra, vậy xin hỏi người đó là ai vậy? Phóng viên đặt ra rất nhiều câu hỏi, nhưng Ôn Minh cùng Ôn Thiếu Hoa lại không trả lời, chỉ biết cúi đầu đi về phía trước. Lâm Thục Phân cũng giống y như vậy. Lúc này căn bản đã không còn mặt mũi để gặp người khác, bàn tay kiềm chặt lấy cánh tay của Ôn Thiếu Hoa, thật muốn tìm một cái động để chui vào, không cần đối diện với người khác. Mười năm nay bà đã luôn nửa mày nửa mặt, đi đâu cũng đều là những nhân vật tiêu điểm, nhưng hiện tại. Ba lại trở thành đối tượng bị mọi người cười nhạo Trở thành người thuộc tầng lớp thấp kém Không còn mặt mũi để gặp người khác Ôn thiếu hoa thật sự chịu không nổi cái đám phóng viên này liền giống to Cút ngay, có ghét không hả? Cút ngay, đừng có cản đường, cút Các phóng viên vì muốn được tin tức mà kệ ôn thiếu hoa có là hét như thế nào Tiếp tục hỏi Ôn tiên sinh, có thể nói vài câu được không? Ôn tiên sinh ngay trong lúc tạ thiên ngương đang xem màn hình tv đột nhiên tối đen không thấy gì nữa khiến cho cô hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn sau đó mỉm cười dịu dàng hỏi thì con làm gì mà phải tắt tv phong khải trạch cầm điều khiển từ xa đem tắt tv vẻ mặt không vui em đã nói là sẽ không dính dáng đến chuyện của ôm gia vậy sao còn xem hả em cũng chỉ là vô tình thôi cũng không có ý định đi tìm hiểu Không ngờ tập đoàn Ôn Thị đã phá sản. Ba Ôn giờ đang rất khổ sở đó. Vô tình thì cũng không được. Dù sao anh không muốn em nghĩ đến chuyện của Ôn Gia nữa, không muốn em lo lắng chật cái đám người của Ôn Gia. Anh ném cái điều khiển từ xa sang một bên, ngồi bên người cô, ôm cô dịu dàng khuyên. Thiên Mừng, hiện tại em không được đi tìm người của Ôn Gia. Ta không được cảm thông cho bọn họ, giúp đỡ bọn họ, Có biết không à? ôn thiếu hòa và lâm thục phân thì được em có thể mắng cậy họ, nhưng mà bác ôn thì khác những năm gần đây bác ôn đối đãi với em rất tốt tuy không chịu tin em nhưng cũng chưa từng làm tổn thương em câu nào cả không giống ôn thiếu hòa và lâm thục phân hiện giờ thấy ông ấy trở nên như vậy trong lòng em cảm thấy không được thoải mái lắm cô không che giấu những suy nghĩ ở trong lòng mình trực tiếp nói ra hy vọng anh có thể hiểu. Ôn Minh không giống như tại chính phong, có thể đoạn tuyệt tình cha con. Nếu chúng ta giúp Ôn Minh, thì chẳng khác nào giúp Ôn Thiếu Hòa và Lâm Thục Phân. Hai người kia anh thật sự rất ghét, cho nên anh tuyệt đối sẽ không giúp ông ấy đập. Ôn Minh có thực sự đối xử tốt với em hay không? Điều này anh đã biết rõ. Ông ta chiếm đoạt tài sản ba em, làm sao mà dám đối xử với em được? Ông ta làm thế là chỉ vì tiền, vì danh lợi, chứ không phải thực tâm với em đâu. Em... Thôi được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Anh không muốn nghe nữa đâu. Thái độ của Phong Khải Trạch cực kỳ dứt khoát. Quyết không muốn thỏa thuận về người của ông gia. Tạ Thiên Ngương biết trong lòng anh rất tức giận. Cho nên không có muốn em buộc anh, tránh để anh khó chịu. Vì vậy nói sang chuyện khác. Được được được, không nhắc đến nữa. Hôm nay anh đi ra ngoài sớm thế, là để làm gì vậy? Chẳng lẽ là cô muốn nói đến chuyện hắc phong liên minh nhưng không nói mà dùng mưu ý một chút không phải anh biết cô đang muốn nói đến điều gì liền đưa ra đáp án tiếp tục nói gần đây ngoài cửa thường xuất hiện người lạ mặt anh lo ngày nào bọn họ sẽ xông vào làm bệnh nên đi thuê một vài vệ sĩ hả mười vệ sĩ không cần phải khoa trương như vậy chứ đầu tiên là bác sĩ riêng rồi là vệ sĩ Việc này ngay càng quá khoa trường rồi Cái này không phải qua trường Đây là điều cần phải làm Nếu như Hồng thừa chí phá người đến đây làm loạn Không may gây thương tổn đến cho em Thì không tốt đâu Giờ em chính là bảo bối Là tâm can của anh Anh phải che chở cho em thật tốt mới được Nói chuyện với anh đúng là thật là một nôn còn buồn nôn à Anh đè cô ngã xuống sofa Hướng lên môi cô hôn một cái giả dáng ra bộ tàn ác. Cô bé quần khăn đỏ ngoan ngoãn để sói xám này ăn thịt đi. Anh, anh sẽ không đúng vào lúc này muốn anh sẽ không làm chuyện kia vào lúc này chứ. Buổi tối lần chơi đủ, ban này có muốn làm gì? Em nói em muốn làm cái gì hả? Anh tiếp tục lộ ra vẻ gian ác cứ trêu chọc cô, kỳ thực chỉ muốn chiều gẹo cô thôi. Chỉ nhìn thấy vẻ mặt đỏ ửng đáng yêu Thật sự là rất thú vị Đều đã biết rõ thân thể lẫn nhau Cô lại còn thường xuyên thẹn thùng đỏ mặt Thật sự là quá đáng yêu Không có Anh mau đứng lên đi Hôm nay em thấy trong người không được khỏe Anh mà đến gần coi chừng em truyền bệnh cho anh đó Vừa nghe đến ba chữ Không được khỏe Nét mặt của Phong khải Trạch lập tức trở nên nghiêm nghị Ngồi dậy đỡ cô lên Lo lắng hỏi Em làm sao vậy? Chỗ nào không khỏe? có muốn đi bệnh viện không? sau khi tạ thêm ngưng buồn nghiêm chỉnh lấy lại tinh thần cười trả lời không có việc gì đâu chỉ là chút cảm vật nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi không cần đi gặp bác sĩ đâu động một chút là đi gặp bác sĩ thật không tốt sức khỏe của em rất tốt nếu cứ đi gặp bác sĩ hoài không có cũng bị họ nói cho thành có đó nhất định là do đêm qua bị gió lạnh xâm nhập nên mới bị cảm mạo không được nhất định phải đi gặp bác sĩ anh sẽ mời bác sĩ riêng đến khám cho em có chuyện gì cứ hỏi họ là được giờ anh sẽ đi gọi điện cho ông ta đến anh thật sự rất lo suốt ruột móc ra điện thoại bấm nút gọi bất quá lại bị cô ngăn cản chỉ có chỉ là bệnh vặt thôi không cần phải mời bác sĩ đâu em thật sự không sao uống nước nóng nhiều rồi nghỉ ngơi là khỏe ngay ấy mà đừng có làm chuyện bé xé ra to chứ vừa mới nói xong Nhị không được ho khan vài tiếng. <cười> Chỉ một tiếng khủ đã làm cho anh lo lắng. Bỏ mặc cô ngăn cản, kiên trì gọi bác sĩ riêng đến. Không được, cần phải gọi bác sĩ đến. Cô không thể ngăn cản anh, liền đành chấp nhận hiện thực. Dù nói như thế nào, đây là lần đầu tiên cô bị cảm vận mà phải đi gặp bác sĩ, hơn nữa còn là đi gặp bác sĩ riêng, thật là quá khoa trương rồi. Thiên ngưng, anh đưa em trở về phòng nghỉ ngơi Một hồi nữa bác sĩ sẽ đến Phong khải trạch nói chuyện điện thoại xong Sau đó vội vàng bế cô lên Đi thẳng trên lầu Căn bản không để cho cô có cơ hội tự tuyệt Tạ Thiên ngưng lại thở dài Bất đắc dĩ nói Thì con, không cần phải khoa trương như vậy Em có thể tự mình đi Còn nữa, bây giờ em đã thấy khỏe hơn rồi Không còn bị bệnh nữa Anh đừng nên khẩn trương như vậy có được không? Bệnh nặng thường bắt đầu từ bệnh nhẹ mà ra Bệnh bác tử của em cũng chính là vì miếng ăn mà ra cả đấy Anh không muốn em bị bệnh gì đâu Ngoan ngoãn chờ bác sĩ đến khám đi Anh đặt cô lại trên giường Sau đó cởi dây của cô ra Rồi đặt cô nằm xuống Không còn cách nào khác Cô đành phải ngoan ngoãn nằm xuống tuy chuyện này có hơi khoa trương Nhưng khi thấy anh chăm sóc cho cô như vậy Làm cho cô cảm thấy rất vui Thật sự rất hạnh phúc. Giờ người mà cô quan tâm nhất chính là anh, cho nên càng không muốn để người khác làm tổn thương đến anh. Anh không thích người của ông già, vậy cô sẽ không vây vào bọn họ, tránh cho anh khó xử. Hết chương số 186 Chuyện được phát trên website Chuyện chấn Múc bạn đang nghe truyện audio gái ấy khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả tịch mộng truyện được phát trên website truyện chương số một truyện đã thất bại bệnh nhẹ không cần lo bác sĩ cũng đã nói là không sao thậm chí không cần uống thuốc nghỉ ngơi một hai ngày là khỏe thôi nhưng người nào đó lại coi việc này là quá nghiêm trọng. Phong Khải Trạch không chút quan tâm, chỉ lo lắng cho sức khỏe của Tạ Thiên Ngưng, lo cô bệnh nhẹ sẽ biến thành bệnh nặng. Thường thường lấy tay dò xét trên trán cô, đo nhiệt độ cơ thể, xem cô có dấu hiệu phát sốt hay là không. Tạ Thiên Ngưng quả thực là co giở khóc giở cười. Lúc trước cô chẳng hề để mắt đến những loại bệnh này, vẫn cứ đi làm bình thường, chỉ có cảnh ngốc mới làm ẩm mỹ lên. Bất quá, xét theo góc độ khác mà nghĩ Đây cũng là do anh quá yêu cô Tuy rằng có hơi ngốc Nhưng lại làm cho người ta thấy rất vui Cũng vì bị bệnh Nên được nghỉ ngơi hai ngày nay Mới đỡ hơn rất nhiều Còn không phải mỗi tối đều bị làm cho người mệt đến chết Bên ngoài thường xuyên có người xa lạ hay lui tới Chuyện này cả người giúp việc cũng nhận ra Trong lòng thím chú thấy hơi sợ Thừa dịp ông chủ đang ăn cơm liền hỏi Ông chủ bà chủ Không biết mọi người có phát hiện ra bên ngoài thường hay xuất hiện người xa lạ hay không? Nơi này là thành đông, chẳng phải phố xá đông đúc gì, chỉ có rất ít người đến. Nhưng mấy ngày nay thường thường có đám người hay đi quanh quẩn ở nơi đây. Hơn nữa, lui tới chỉ có mấy người kia thôi. Tôi thấy có hơi bất thường. Chỉ cần bọn họ không bước vào cổng là được rồi, mặc kệ bọn họ đi. Nếu bọn họ vào được thì sẽ có bảo vệ đối phó họ. Phong khải Trạch lạnh lùng trả lời. Tiếp tục ăn cơm tối Ăn ăn nhị không được quan tâm hỏi người bên cạnh Thiên ngưng, sức khỏe của em ra sao rồi Còn thấy chỗ nào không được khỏe không Không được cố gắng chịu đựng đâu đấy Hãy nói thật cho anh biết đi Tạ Thiên ngưng bất thắc dĩ lắc đầu Không nói gì Chỉ hít một hơi thật sâu Bộ dáng cũng không còn sức lực đáp Trong một ngày mà anh đã hỏi em hết 5 lần Dù anh có không thấy mệt Nhưng em trả lời thì mệt rồi Em chỉ bị cảm nhẹ thôi mà Không bị bệnh gì nan y Uống chi đã nghỉ ngơi ở nhà 2 ngày đã khỏe rồi Anh để chuyện bé ra ra to để làm gì Không cho em nói những chuyện không may Cái gì và bệnh nan y chứ Sau này không cho nói đến những chuyện đó Trông anh rất nghiêm túc Như đang ra lệnh, Giọng điệu tuy cứng ngắc Nhưng lại chứa đầy tình yêu Được được được Em không nói nữa Đừng biến chuyện này nghiêm trọng như vậy có được không Khi con Ngày mai chính là ngày triển lãm hoa Anh nói xem chú có thể nổi tiếng được hay không? Cô lảng sang chuyện khác Không hy vọng bầu không khí càng thêm gượng gạo Giờ chỉ cần nhắc đến điểm xấu cũng không trò Thật bo bày Có nổi tiếng hay không thì anh cũng chẳng quan tâm Trong dáng vẻ không hề để ý đến Tiếp tục ngồi ăn Xem ra chẳng có gì phải lo Có nổi tiếng hay không đối với anh thì đương nhiên là không quan trọng Nhưng mà đối với chú thì lại khác. Ông ấy rất thích trồng hoa. Đương nhiên hy vọng tác phẩm của mình sẽ được người ta khen ngợi. Em tin chú nhất định sẽ có thể làm được. Sáng ngày mai chúng ta phải đi gặp chú. Sau đó cùng chú đi tham gia hội hoa có được không? Anh không có ý kiến gì. Em nói gì thì cứ làm vậy đi. Anh vẫn y như cũ. Đối với chuyện này thật không chút để bụng. Đối với anh mà nói, ngoại trừ chuyện của vợ mình già... Những chuyện khác anh không để tâm đến. Cô bỏ mặc anh, vui vẻ ăn cơm, trong đầu chỉ nghĩ đến bộ dạng thắng lợi của chú. Chỉ cần chú thành công, sẽ biến thành nghệ nhân trồng hoa, nhất định ông sẽ thấy rất vui. Dạng sáng ngày thứ hai, tạ Thiên Ngưng liền hưng phấn rời khỏi giường. Phòng Hải Trạch còn định ngủ thêm, lại bị lôi dậy, cường ngạnh bắt anh đi cùng cô đến gặp tạ Chính Phong. Phong Khải Trạch không lay chuyển được cô, đành phải cố gắng hượng dậy, chờ cô đi. Nhưng dọc đường đi, luôn luôn có hai chiếc xe đi theo, khiến anh có hơi phiền lòng, nhưng vẫn phớt lờ đi. Bất quả cũng chỉ vì thế, Hồng Thừa Chí đã biết được hành tung của bọn họ, nên đã cùng đi tham gia hội hoa. Mục đích chính là tìm kiếm cơ hội để xuống tay trả thù. Trong hội triển lãm hoa, Người tới đa số là người trung niên Còn có vài người lớn tuổi Còn có các phóng viên truyền thông Tuy quy mô không lớn Nhưng người đến tấp nập Hưởng ứng rất nhiệt liệt Những nơi trưng bày hoa đều có người đến Cuộc triển lãm có đầy đủ thì hoa dị thảo Quả thật là huy nga tráng lệ Phong Khải Trạch vừa vào cổng Thấy bên trong quá đông người Hàng lông mày cau lại Thực lòng không muốn đi vào. Anh không thích đến nơi quá đông người. Nhưng tạ thiên Ngương lại có vẻ rất vui, luôn luôn bám sát tạ chính phong. Cô rất vui, vì chú nên cô cũng chẳng quan tâm có nhiều người hay không. thiên Ngương, ở đây quá đông người, cẩn thận một chút. Phong Khải Trạch theo sát phía sau, lo lắng cô xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Dù sao người của Hồng Thừa Chí cũng đã đi đến hội hoa rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện yên tâm đi người đây rất đông không thể nào bắt người đen đi được huống chi còn có anh đứng ở bên cạnh em có gì phải sợ chứ đi chúng ta đến chỗ của chú chờ kết quả bình phẩm đi cô nhanh tay lôi kéo anh xuyên thẳng vào trong đám đông tiến thẳng về phía trước anh bất đắc dĩ lắc đầu không còn cách nào khác đành phải đi theo cô lúc này một tên đàn ông mặc áo bánh tô Mắt đeo kính, vẻ mặt đầy râu ria, tóc hơi rối tung, lẫn vào trong đám đông, đi tới chỗ của Phong Khải Trạch. Một bàn tay luôn luôn đặt ở trong túi áo, tự như đang giấu một cái gì đó. Mọi người ở trong triển lãm chỉ chú ý đến các loại kỳ hoa dị thảo, các phóng viên cũng đều chỉ lo chụp ảnh, hỏi vài câu với nghệ nhân trồng hoa, căn bản không có chú ý đến chuyện khác. Hơn nữa trong hội trường có hồi ồn ào, âm mỹ Tình hình hình cơ hơi xuống rối loạn. Lúc này có một người đàn ông mặc đồ đen chạy đến bên cạnh Phong Khải Trạch, rút một con dao từ trong túi áo ra, đâm mạnh vào người anh. Phong Khải Trạch luôn luôn duy trì cảnh giác cao độ, sau lưng có một hơi thở không bình thường, anh lập tức cảnh giác nên đã xoay người lại, vừa lúc thấy một người cầm dao đến đâm anh. Trong tình thế cấp bách, Lao Tạ Thiên Ngưng sẽ bị thương tổn, lập tức đẩy cùng ra. Bản thân lại không kịp né tránh, chỉ có thể nghiêng người. Do nghiêng người đi, khiến con dao không đâm được lên trên người, mà đâm thẳng lên cánh tay. a Tạ Thình Ngưng đột nhiên bị đẩy ra, hét lên một tiếng. Sau khi đứng vững, liền nhìn, nhìn lại, thấy Phong Khải Trạch bị trúng một dao, sợ đến mức hét lớn. Khi con, khi con! Sau tiếng hét đó, toàn bộ mọi người trong hộ trường bắt đầu hỗn loạn người xung quanh nhanh chóng né sang, có một số người hoảng sợ thét lên: giết người, giết người! vừa mới cô xong, chỉ thấy tên cầm dao bị đạp mạnh một cước, ngã thẳng lên trên mặt đất. phong khải trạch bị đâm một dao, không có thét lên, nhưng mày kiếm liền trao lại, cố gắng kiềm chế cơn đau, đá hắn một cước. bảo vệ đã đến, lập tức bắt người đàn ông lại, chế ngự lấy anh. Phóng viên ở hiện trường nhận ra thân phận của Phong Hải Trạch Căn bản không dám chụp bậy Lại cũng không dám viết bậy Chỉ có thể đứng xem Tạ Thiên Nương không có tâm tư đi quản những người khác Vội vàng chạy tới Thấy cánh tay của Phong Hải Trạch dính đầy máu tươi Kinh hồn khiếp sợ Rất lo lắng Trời ạ Chảy máu nhiều như thế này Không biết có thôn, thương tổ gì đến xương cốt hay là không Thôi, giờ em mang anh đi đến bệnh viện Đi thôi So ra, Phong Khải Trạch vẫn bình tĩnh hơn Không để ý nhiều đến vết thương trên cánh tay Lạnh nhạt nói Chỉ là một vết thương nhỏ Không có gì đáng ngại băng bó một chút là được Bị đâm một giá mà lại còn nói là vết thương nhỏ à? Không được, phải đi đến bệnh viện ngay mau mau đi Em không đợi kết quả bình phẩm của chú sao? Anh mỉm cười Chỉ muốn cô làm chuyện cô thấy thích Kết quả thì có thể về sau sẽ biết Nhưng mà vết thương của anh thì không thể đến chậm trễ được Tạ chính phong đi tới Thực sự rất vội Thiên ngừng Nhanh đưa Khải Trạch đi đến bệnh viện đi Nơi này cứ để cho chú lo Mau đi đi Dạ Tạ thiên ngừng không có chút do dự Đỡ Phong Khải Trạch đi ra ngoài Đám người xung quanh liền nhường đường Không có ngăn cản Nhưng vừa mới đi ra khỏi cửa Đám người do Phong Gia Vinh Phái tới giám sát lập tức chạy tới Nhìn cánh tay của Phong Khải Trạch dính đầy máu, kích động hỏi. Thiếu ra, cậu bị thương sao? Phong Khải Trạch là người rất ngang ngược, không thèm ngó đến những người này. Bật quá, tạ thiên mưng không có để tâm đến, vội vàng nói. Các anh mau lái xe đưa chúng ta đến bệnh viện, mau đi. Vâng. Anh không muốn đi xe của bọn họ. Lúc này Phong Khải Trạch còn cáu kỉnh, thả chết chứ không chịu đi tay của anh đã bị thương rồi, căn bản là không thể lái xe được. anh đừng có trẻ con nữa có được không? đi, lên xe đi mau đi. tạ thì ngừng ra lệnh cho anh lên xe, không muốn anh lấy sức khỏe của mình ra đùa bỡn. anh đành phải nghe lời lên xe, nhưng biểu cảm rất lạnh lùng. cả nửa đoạn đường chẳng thèm nói nửa câu. ở bãi đỗ xe hội hoa, hồng thừa trí ngồi trên xe của mình thấy phong khải trạch bị thương rời đi, trong lòng rất Giận Vì sao không đâm chết nó đi Một người đàn ông đội mũ lưới chai Rời khỏi hội triển lãm hoa Sau đó bước lên xe Ngồi ở ghế phó lái Hổ thẹn nói Thiếu gia thật xin lỗi Phong khải trạch chỉ bị thương ở cánh tay thôi Hơn nữa anh tôi cũng đã bị bắt Chỉ sợ không dễ dàng thoát thân được E là phải ngồi tù Hồng thừa chí cười miệt thị Lạnh lùng nói Cứ theo quy tắc cũ Nếu như thất bại, các người tự mình gánh lấy trách nhiệm, còn tiền, tôi sẽ không trả thiếu một cách nào đâu. Cậu đi nói với anh cậu, nếu hắn dám khai ra tôi, tôi sẽ làm cho hắn phải ngồi tù suốt cả đời này, để vợ con hắn sống không có một ngày yên lành. Trái lại, nếu hắn tánh toàn bộ trách nhiệm, tôi sẽ để cho người nhà của hắn sống một cuộc đời sung sướng, giàu có. Mục đích của hắn là giết chết không hải trạch, nhưng giờ là chỉ làm cho hắn bị thương một cánh tay. Hắn vẫn không tàm lòng. Được, tôi sẽ chuyển lời này đến anh ấy. Cậu cứ tiếp tục giám sát phòng khải trạch cho tôi. Nếu thấy có động tĩnh gì thì báo hoài cho tôi biết. Dạ. Người đàn ông cung kính trả lời. Sau khi nhận lệnh liền bước xuống xe, lén quan sát người xung quanh, sau đó mới đi một hướng khác. Hết chương số 187.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 Tin Phong Khải Trạch bị thương, lập tức được truyền đến tai Phong Gia Vinh và Đới Phương Dung. Hai người vừa được tin, vội vàng chạy đến bệnh viện. Những nhân vật lớn của Phong thị đế quốc đều xuất hiện, người trong bệnh viện có vẻ rất khẩn trương, sợ không cẩn thận chọc giận tới bọn họ sẽ gặp kết cục tàn khốc. Bác sĩ chữa trị vết thương cho Phong Khải Trạch chính là người có tư chất, cũng là bác sĩ tốt nhất trong bệnh viện. Dù vậy, nhưng trong lúc chữa trị vết thương Vẫn thấy căng thẳng Học Hải Trạch biết hắn đang sợ Vì thế tự sát cần hắn Cứng rắn nhắc nhở Ông không cần quá lo lắng Tôi sẽ không ăn thịt ông đâu Vâng, vâng Bác sĩ không dám nhiều lời Vẫn căng thẳng như cũ Cẩn thận chữa trị vết thương Tạ thiên ngung ở một bên nhìn Mà trong lòng đau lòng Sốt ruột hỏi Bác sĩ Cánh tay của anh ấy có bị nặng lắm không? Có tổn thương đến xương cốt không? Miệng vết thương không sâu Cũng không có tổn thương đến gân cốt Trong tay rùi cũng có cái may Nếu như dao đâm thêm sâu một chút nữa Thì chỉ sợ thật sự đã thương tổn đến xương cốt rồi Vậy thì có để lại di chứng gì không? Yên tâm đi Không có thương tổn đến gân cốt Chỉ là cẩn thận xử lý và uống thuốc đúng giờ Sẽ không để lại di chứng gì Nếu làm cốt thì cả sẹo cũng không có đâu Được được, như vậy thì tôi an tâm rồi Nghĩ đến cảnh anh bị người ta đâm một dao Trong lòng thấy sợ Thực sự một dao kia Cậu sẽ đâm vào tim của anh Xem ra ở chỗ đông người cũng chưa hẳn lạ đã an toàn Nếu như một cánh tay của anh bị phế bỏ Thì em còn chịu gả cho anh không? Phòng khải trạch không lo lắng vết thương ở trên cánh tay mình Bây giờ còn có tâm trạng để đùa bỡn Hơn nữa còn có ở trước mặt bác sĩ hỏi đến vấn đề này Nói mà mặt cũng không đỏ, thở cũng không gấp Tạ Thiên Ngưng trưng mắt nhìn anh Lúc này căn bản không có tâm trí để thẹn thùng Mặt đầy lo lắng giận dữ trách móc Đây là lúc nào mà anh còn có tâm trí để nói lời này Anh giờ chỉ lo lắng chuyện này thôi Lỡ cánh tay anh bị phế bỏ Ba xã của anh sẽ ghét bỏ không cần đến anh nữa Anh phải làm sao bây giờ? Bộ dạng anh trông giống như một đứa bé đang giận dỗi Thuận miệng nói ra những lời trong lòng muốn nói Nghe lời này, cô thực sự không biết nói gì Hít sâu một hơi, sau đó trả lời nghiêm túc Anh yên tâm, nếu cả tứ chi của anh đều bị phế Thì em cũng sẽ không ghét bỏ anh Cho nên hãy nghe lời bác sĩ đi Để ông ta chữa trị vết thương cho anh Để không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn Tuấn mệnh bà xã đại nhân Phong Hải Trạch không nói thêm nữa Yên lặng ngốc Nhường bác sĩ cho hắn xử lý tốt Miệng vết thương Cô không đáp lại Không bao lâu bác sĩ đã xử lý vết thương xong Liền thở phào nhẹ nhõm Tốt rồi Mỗi ngày chỉ cần một thuốc Tránh đừng cho đụng vào nước Bằng không thì sẽ nhiễm trùng. Cho nên phải làm cẩn thận đó. Vết thương vẫn chưa được lành Nên không được xách đồ nặng ở bên cánh tay bị thương Tránh cho vết thương bị hở miệng Cảm ơn bác sĩ, tôi đã hiểu rồi. Tạ Thiên Ngưng lễ phép trả lời. Thấy bác sĩ đã đi, tâm mắt lại chuyển về phía Phong Gia Vinh với đối phương Dung đã cuống quyết chạy tới. Sợ đến mức hơi căng thẳng, còn có chút sợ hãi nhưng vẫn lớn mật, ngẩng đầu ưỡn ngực, đi tới chào hỏi. Phong Tiên Sinh, Phong Phu Nhân, xin chào. Phong Gia Vinh hừ lạnh, tàn bản không xem Tạ Thiên Ngưng ra gì. Cho nên không màn đến Trực tiếp dùng giọng điệu ương ngạnh Chất vấn Phong Khải Trạch Mày làm sao thế hả Cư nhiên lại để cho người ta đâm một dao Rốt cuộc thì thằng nào to gan dám làm tổn thương con trai của Phong Gia Vinh này nhỉ Đây là chuyện của tôi Không liên quan đến ông Bản tính Phong Khải Trạch luôn rất cứng đầu Tính cách của hai cha con bọn họ Chỉ có một Cương gặp cường Tự nhiên sẽ không có gì tốt Mặc kệ là nói như thế nào Mày cũng là con trai của Phong Gia Vinh, dĩ nhiên chuyện mày sẽ có liên quan đến tao. Tao sẽ đem chuyện này ra trả hỏi rõ ràng. Cần gì mong phải cha chứ? Cho đến bây giờ tôi cũng không xem ông là ba của tôi, cho nên chuyện này không liên quan đến ông. Phong Khải Trạch, mày cứ muốn đối nghịch với ta sao? Là một ông muốn đối nghịch với tôi đấy chứ. Đối Phương Dung lại thấy hai cha con của họ bắt đầu gây ầm ĩ, đành phải ra mặt khuyên giải. Được rồi, được rồi, hai cha con, hai người đừng có mới gặp lại lại gây ầm nghĩ có được không? Gia Vinh khải trạch đang bị thương, ông nhìn nhịn nó một chút, chẳng lẽ chẳng lẽ như vậy không được sao? Tôi chỉ muốn giúp nó, nhưng bà nhìn nó rẻ, là do nó muốn chọc tức tôi đi mà. Làm sao tôi lại sinh ra cái thằng con như vậy? Có đôi khi ta còn hoài nghi, suốt cuộc nó có phải là con của tôi hay không được? Phòng Gia Vinh vốn dĩ chẳng muốn tranh cãi. Nhưng lại cái bị bị cái bộ giám kia Của Phong Hải Trạch chọc giận Trong lòng liền bốc hỏa Nếu thái độ của thằng con này Có thể uyển chuyển thêm một chút Có lẽ vấn đề giữa bọn họ Sẽ không trở nên như thế này rồi Phong Hải Trạch nghe những lời nói này cơn tức càng lớn hơn Đứng dậy phẫn nộ nói Nơi này là bệnh viện Chỉ bằng chúng ta đi giám định à, DNA định Tôi cũng đang hòa nghi ông có phải là bà của tôi không Đi kiểm tra cũng tốt. Vạn nhất chúng ta thật sự không phải là cha con thì mọi chuyện có thể giải quyết êm đẹp rồi. May! Phòng Gia Vinh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không muốn phản kháng lại. Ông có thể giả định Phòng Khải Trạch Phòng Khải Trạch chính là con ông. Những lời nói vừa rồi chỉ là trong lúc tức giận mới nói ra. Nếu như đi giám định uh, DNA chỉ sợ tình cảm của cha con họ càng thêm tồi tệ hơn. Ông gia vị, ông đừng có nghĩ mình là cha tôi mà có thể quyết định được mọi chuyện của tôi đâu. Tôi nói cho ông biết, đừng có mở tưởng. Tôi sẽ không biết thì con dối để cho đùa giỡn. Ông cướp quyền đóng băng tài khoản của tôi, truất quyền thừa kế của tôi, tôi cũng không để ý đâu. Ta có thể làm được điều này, vì có rất nhiều người đang mơ đến nó. Chỉ cần mày đồng ý điều ta nói, ta có thể cho mày mọi thứ, chẳng lẽ Yêu cầu này là quá đáng sợ Chỉ bằng chúng ta cứ lùi một bước Chỉ cần mày chịu quyết hồng thì nào Dù chỉ trên danh nghĩa vợ chồng Ta cũng sẽ không phản đối mày Qua lại với người con gái khác Các người yêu nhau thế nào Thì cứ yêu như thế Xem như ta đã nhượng bộ cho mày rồi đấy Mày đừng có được voi mà đòi tiền Còn gia vinh Xem tả thiên ngưng như không có mặt Nói ra lời trong lòng mình xong liền dùng loại ánh mắt khinh miệt Hướng đến Tạ Thiên Ngưng Tự hồ là muốn nói cho cô biết Cô đã được một món hời rất lớn rồi Tạ Thiên Ngưng Nghe đến những lời này Lại chạm vào ánh mắt kinh miệt của Phong Gia Vinh lồng ngực co rút lại Thật đáng sợ Cô sợ khi con sẽ đồng ý Bởi vì cô không muốn làm nhân tình bí mật Nhưng trong lúc cô đang sợ hãi Đột nhiên bị người ta lôi kéo Kết quả là ngã vào trong lồng ngực rắn chắc Phong Khải Trạch không nóng nảy trả lời ngay vấn đề của Phong Gia Vinh Mà dùng cánh tay không bị thương Đem tạ thiên ngưng ôm vào trong ngực Ôm thật chặt lấy cô kiên định nói Khi Phong Khải Trạch ta muốn kết hôn Chỉ có thể là duy nhất một người Lấy tư cách ra mà nói Tôi sẽ không để cho ai cướp mất vị trí của cô ta Cô muốn thoát khỏi lầm ngực của anh Giờ phút này không muốn bị anh ôm Nhưng anh lại không chấp nhận Tam ôm chặt hơn Không muốn để cô rời khỏi Cô không còn cách nào khác Đang phải thỏa hiệp Không dãy ruộn nữa Tránh động vào vết thương của anh Lửa giận trong lòng Phong Gia Vinh Vốn đã nguội dần Nhưng giờ lại đang bốc hỏa cao Nhiềm khắc nói Chuyện ta đã quyết Không có người có thể thay đổi Ta đã nhiệm bộ nhiều rồi Nếu như mày cứ khăng khăng một mực Vậy thì đúng con trách ta không khách khí Người khăng khăng một mực là ông ông cường mơ lấy hạnh phúc của tôi để đổi lấy cái lợi lợi ích của ông đi phong hải chặt cười lạnh căn bản chẳng thèm để ý cái gì mà nhượng bộ lớn nhất nói đi nói lại không phải chỉ vì bản thân mình sao mình quá hiểu con người của phong gia vinh vì đạt được mục đích cái gì cũng có thể hy sinh hạnh phúc mày biết cái gì là hạnh phúc sao Mày cho rằng sống cùng người phụ nữ mình yêu là hạnh phúc à? Đợi đến lúc mày không có gạo ăn, phải chịu đói chịu lạnh thì sẽ biết cái gì là hạnh phúc. Thiên đường cùng địa ngục đã bày ra trước mắt mày đó. Vậy mà mày không cần đến thiên đường, lại muốn xuống địa ngục. Mày chính là kẻ ngốc nhất thế giới. Phòng gia chúng ta bậc uh, thế gia giàu có, ta tuyệt đối không cho phép một loại con gái không có gia thế bước vào cửa của phòng gia. Mày nghe rõ chưa? Ta nói không. Có nghĩa là không Cái ông gọi là thiên đường Chính là sống mà không có tự do Không có tôn nghiêm Cả đời đều bị người khác khống chế Đúng vậy, ông thì sống thật hạnh phúc Nhưng người bị ông khống chế Họ có hạnh phúc không Phong Gia Vinh Ông hãy chờ đi Sẽ có một ngày ông sẽ bị người khác khống chế Không có tự do Đến lúc đó ông sẽ biết cái gì là hạnh phúc Còn về phần ông nói Cửa lớn gì đó của Phong Gia Tôi đầy trắng thế lạ, cùng lắm là vĩnh biệt, không vào phong gia nỗi thôi. đứng có ra ai với tao, lần cuối cùng tao nói mày thêm một lần nữa, mày vẫn cứ muốn kết hôn với con bé này sao? Cho đến bây giờ, người tôi muốn cưới nhất chính là cô ấy, chỉ có cô ấy mà thôi. Lúc trước đã quyết định rồi, tôi ghét nói lời vô ích lắm, thì ngừng, chúng ta đi thôi. Phong khải trạch không muốn lãng phí thêm nước bọt, ôm lấy người đi ra ngoài. Tạ Thiên Nương hơi ngẩng đầu thoáng nhìn qua Phong Gia Vinh, nhìn thấy ông ta rất đáng sợ, làm cho cô sợ đến mức chỉ muốn bỏ chạy thật nhanh, cúm núm rời khỏi, không dám ở lại. Xem ra Phong Gia Vinh quả thật muốn khỉ con cưới Hồng Thina, chẳng lẽ chỉ vì huyết thống nối dõi mà bỏ mặc tình cảm cha con sao? Người cha như vậy thật sự làm cho người ta thấy lạnh tim. Phong gia Vinh không muốn mọi chuyện dừng lại như thế, sai người ngăn đường đi của họ. Chặn lại. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện vài tên vệ sĩ lực lưỡng dáng vẻ trang nghiêm đứng ở cửa, khiến cho họ không thể đi ra ngoài được. Phong Khải Trạch dừng bước lại, đưa lưng về phía ông lạnh lùng hỏi: Ông muốn tôi dùng thủ đoạn cứng rắn với ông sao? Tao thật sự đã khoan nhượng cho mày, mà mày cứ không chịu hiểu. Cứ phải chọc cho tao nguồn điên mới vậy. Giờ tao đã đồng ý cho mày quen tả thân mừng rồi. Mày còn có gì không vừa lòng nữa hả? Mặc kệ ông có đồng ý hay không, tôi vẫn ở cùng cô ấy. Ông muốn làm gì thì đó là chuyện của ông, chẳng quan hệ gì đến tôi. Muốn tao cưới hồng thì nà. Cả đời sau, hay kiếp sau của kiếp sau, đều không có chuyện đó xảy ra được. Mày tin không? Tao sẽ khiến cả hai đứa mày không thể bước ra khỏi cánh cửa này.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 Chương số 189 Ông không thể thua Tạ Thiên Ngư nhìn thấy tên vệ sĩ cao to lực lưỡng đứng ở trước mặt Lại nhìn thấy bên ngoài còn có người nữa Đại khái người cũng không phải là ít Trong lòng càng sợ hãi lo lắng Nếu như thật sự đánh nhau Người chịu thiệt nhất định là cả hai người Nhưng chuyện đã ra thế này Không đánh thì phải thỏa hiệp Cô không hy vọng thỏa hiệp Càng không muốn phải đánh nhau Phong khải trạch nhận thấy cô đang sợ Vì thế liền dịu dàng chấn an cô Đừng có lo lắng Anh có cách giải quyết Hãy tin anh đi ừ. Cô gật gật đầu Nỗ lực đè nén cảm giác sợ hãi Ở trong lòng Đặt hết lòng tin vào anh Phong Gia Vinh nghe sau những lời này Chế xỉu hỏi Trái lại ta cũng muốn say mày giải quyết thế nào Giờ cánh tay mày đã bị thương, muốn đánh nhau chỉ sợ không dễ được. Và lại bên cạnh mày còn có một đứa con gái, mày đích đánh hay là để cho con bé kia ra đánh hả?" Phong Khải chậc cười khinh miệt, xoay người lại, lộ ra vẻ mặt nham hiểm đập ác. "Muốn đi ra cánh cửa này không cần phải đánh nhau, muốn giải quyết vấn đề cũng có nhiều cách, chỉ có kẻ ngu mới sử dụng đến bạo lực." Hầu khí thật lớn, "Để ta xem mày có bao nhiêu cái bản lĩnh?" Bản lĩnh rốt cuộc như thế nào ông không cần biết, nhưng bản lĩnh của ông tôi detect quá rõ. Ông sợ Hắc Phong Liên Minh, cũng sợ tập đoàn Hồng Thị thâu tóm lấy phòng thị đế quốc, gan sợ có người trên đầu ông ngồi thì đã sao? Không sao, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, nếu như ông đụng đến một sợi lông của tôi, tôi sẽ hợp tác với Hắc Phong Liên Minh, phá nát cả phòng thị đế quốc của ông ra. Chắc hẳn ông biết tôi có bản lĩnh này, có đúng không? Mày! Phong Gia Vinh thật sự rất sợ Dù rất giận nhưng lại không dám động thủ Ông thật sự sợ Hắc Phong Liên Minh Cũng sợ tập đoàn Hồng Thị Thâu tóm Phong Thị Đế Quốc Lỡ như Phong Khải Trạch thật sự đi theo hợp tác Với Hắc Phong Liên Minh để đối phó ông Thì ông chỉ có nước mà chịu thua Ông không thể thua Phong Khải Trạch biết lúc này Phong Gia Vinh đang nghĩ đến cái gì Người quỷ quyệt hơn khi khích nói Lần trước ở trong hôn lễ Cổ phân của Phong thị đế quốc Đã được công bố Cho nên mấy ngày nay Ông đã ăn ngủ không ngon giấc rồi Nếu tôi đã cùng hắc Phong liên minh hợp tác Chẳng phải sẽ làm ông tức chết rồi sao Phong khải trách Phong gia vinh Ông hãy nghe kỹ cho tôi Đừng có mơ khống chế được tôi Có cưới Hồng Thiên Na hay không Là do tôi định đoạt Chứ không phải là do ông quyết định được Bây giờ tôi còn nghĩ đến chút tình cha con Thì ông biết điều đừng có xiếp à Nếu như để tôi xem ông là kẻ thù Phong hải trạch này sẽ không có một chút tình nào Đừng mong khuyên giải Tôi sẽ bắt đối phương trở về hai bàn tay trắng Thân bại danh liệt Sau đó tôi mới cam tâm Đừng có nghĩ đụng vào người phụ nữ của tôi Nếu như cô ta bị mất một sợi lông nào Tôi sẽ đòi lại trên người ông gấp trăm gấp vạn lần đó <cười> May lịt Hôm nay tôi nói lại lần cuối với ông là tôi không cưới Hồng Thị Này, Nếu như ông còn vọng tưởng chuyện làm thông gia với Phong Hồng, ông đừng có trách tôi sao không nề mặt ông. Phong Gia Vinh quả thực là đã bị chọc tức đến phát điên, lại không thể phản bác, chỉ có thể tức giận nhìn long khom đứa con của mình. Sau đó tầm mắt lại chậm rãi di chuyển đến người của Tạ Thiên Ngưng, ta nghi cảm thấy hận. Lúc trước cô gái này còn không xuất hiện Tuy quan hệ cha con bọn họ không được tốt lắm Nhưng cũng không đến mức căng thẳng giống như bây giờ Cũng chỉ vì cô ta đã khiến Mới bọn họ giống như kẻ thù Thật đáng giận Tạ tiên ngưng nhìn thấy ánh mắt của Phong Gia Vinh Ngập tràn oán hận, Lồng ngực thở ra một hơi Rồi hít sâu để gắng giữ bình tĩnh Nhị không được khẽ hỏi Phong tiên sinh Sở dĩ ông không chấp nhận tôi cũng là với cùng với Khải Trạch ở bên nhau, chẳng lẽ chỉ vì tôi không có gia thế thôi sao? Nếu thật là nguyên nhân này, vậy tôi xin hỏi ông một câu, ở trong lòng của ông gia thế còn thật sự quý trọng hơn con ruột sao? Vì nó mà ông không tiếc hy sinh cả tình cảm cha con sao? Ở đây không có lến lượt cô nói chuyện đâu, cô cấm miệng lại cho ta Phong Gia Vinh không muốn nghe những lời vô nghĩa, tâm trạng cực kỳ khó chịu. Khi nghe cô nói lại càng thấy phiền. Thiên ngưng, đừng có lãng phí nước miếng với cái hạ người này nữa, chúng ta đi. Phong Khải Trạch không muốn tạ thiên ngưng lại chịu uất ức, ôm cô đi thẳng ra cửa. Ừ, um. tạ thiên ngưng biết cô nói nhiều cũng vô ích, chẳng thà không nói nữa. Phong Gia Vinh là loại người chỉ biết đến giai cấp, không thể nào vì hai ba câu nói của cô mà thay đổi ý nghĩ cố chấp trong suốt mấy chục năm nay chỉ sợ cả đời này cũng sẽ không chịu thay đổi tránh dặn phong hải trạch đi tới cửa giận dữ ra lệnh đám thanh niên đang chắn ở cửa lệnh của thiếu gia làm mấy tên vệ sĩ trắng ngưởng chắn ở cửa có chút do dự thấy phong gia vinh không ra chỉ thì nào cuối cùng không dám ngăn cản đành nhường đường đi đối phương Dung thấy bọn họ bình an rời khỏi mới thở phào nhẹ nhõm nhớ tới cảnh gương xuống khi nãy Trong lòng đổ mồ hôi lạnh, nhẫn lại nói vài câu. Hôm nay Khải Trạch bị thương, chúng ta đến đây là để hỏi thăm thương thế của nó. Vậy mà chưa hỏi thương tích của nó thế nào, vươn vào cửa liền nhà vào nói chuyện hôn sự giữa hai nhà Phong Hồng. Chẳng lẽ trong lòng ông, hôn sự này còn quan trọng hơn mạng của con trai ông sao? Bà chỉ biết cái gì, cấp nhận lại cho tôi Phong Gia viên không chịu thừa nhận bản thân mình sai, nói không lại liền mượn quyền thế áp chế người. Đúng, tôi không hiểu Chỉ có mình ông biết Chờ đến một ngày ông già đi Đến mức không đi được nữa Xem ai đồng ý ở bên cạnh chăm sóc ông Con cái không phải công cụ Càng không phải là quân cờ để ông kiếm lợi Ông là người quá tham vọng Có lẽ khi ông giải quyết xong Hắc phong liên minh liền quay sang thâu tóm luôn tập đoàn Hồng Thị Ông là kẻ không bao giờ biết Thỏa mãn với tiền tài danh vọng Nhưng con cái thì sao Hai đứa nó đã yêu nhau đến như thế Nếu như ông cứ cố chấp mãi Thì sau này sẽ phải ân hận suốt đời Tôi không có con Ông có biết tôi khao khát có được một đứa con như thế nào không? Được thấy bọn chúng yêu nhau như thế nào không? Có lẽ cả đời này ông không hiểu được đâu Ôi chỉ không muốn để hạng người rẻ mặt này bước vào nhà của Phong gia mà thôi Con được ra thế nhất định mới là người tốt sao? Hãy xem Hồng Tina đi Cô ta là cái loại người gì? Hẳn trong lòng ông đã biết quá rõ Buộc hải trạch cưới loại người phụ nữ đó Chính là đẩy nó xuống địa ngục Tôi lại thấy Tạ Thiên Ngưng là người tốt Vừa dịu dàng lại biết chuyện Lại là người lương thiện Ông đừng dùng ánh mắt hám lợi của ông Để nhìn người khác Như vậy sẽ không biết ai thật ai giả đâu Đủ rồi, cấm điện lại cho tôi. Phong Gia Vinh Càng ngay càng thấy bực dọc Trong lòng trong lòng rối lại thành một nùi Không thể biết rõ mình Nên nói cái gì mới tốt đây còn cái đúng nghịch ông vợ lại không ủng hộ ông chỉ có một mình ông chiến đấu thật sự là rất mệt mỏi rốt cuộc ông phải làm như thế nào đây đối phương dung không có nói thêm nữa lạnh lùng trừng mắt nhìn ông tức giận xoay người rời đi để ông ở lại một mình trong bệnh viện phong khải trạch cùng tạ thiên ngưng vừa rời khỏi cửa bệnh viện thì thấy đường phi đi đến ba người trực tiếp chạm mặt làm cho không khí càng thêm nóng Đường Phi biết hai người rất hận hắn, cho nên chỉ biết cúi thấp đầu, hít một hơi thật sâu mới có thể hạ thấp giọng hỏi. Thứ ra, vết thương trên tay của cậu không sao chứ? Không liên quan đến tội Phòng khải lạnh lùng nói, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Khi đi đến bên cạnh hắn, dừng bước lại, ghé vào lỗ tai của hắn cảnh cáo. Nếu như cậu còn dám nói tầm mệnh, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Hãy làm tốt nhiệm vụ của một tên tay sai ở bên cạnh Phong Gia Vinh để Đường Phi nghe xong những lời này biểu cảm càng khó nhìn Không tự chủ nhìn về phía Tạ Thiên Ngưng Trong lòng hoàn toàn hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Xem ra Tạ Thiên Ngưng đã nói hết toàn bộ cho Thiếu Gia nghe Nên Thiếu Gia mới hận hắn như vậy Quan hệ của hắn với Thiếu Gia đã cực kỳ trở nên xấu Không thể nào trở lại như trước được nữa Kỳ thực như vậy cũng tốt Khi hắn làm việc sẽ không cần phải lo lắng đến đại nghĩa của anh em làm gì nữa Thiếu gia, giữa chúng ta đã đến mức này rồi sao? Giữa chúng ta chỉ có thể như thế này Chứ phi cậu không làm tay sai cho Phong Gia Vinh nữa Phong khải trạch dừng lại Đưa lưng về phía hắn trả lời Tôi không giống cậu, đây là công việc của tôi Khi cậu sinh ra đã là đại thiếu gia Còn tôi là với hai bàn tay trắng đã phải cố gắng nỗ lực không ngừng làm việc Nếu như tôi phản bội lại Phong Tiên Sinh Thì kết quốc của tôi sẽ không thể ngóc đầu lên làm người được Tôi chỉ có thể tận trung làm hết phận sự Chẳng lẽ đó lại là sai sao? Đường Phi kích động hỏi Đem toàn bộ những điều khó sửa trong lòng nói ra hết Cái này thì chỉ có thể nói là cậu quá tham lam Không chỉ có cậu, còn có rất nhiều người đều như vậy Cho nên giữa chúng ta không còn là anh em nữa Tự giải quyết cho tốt đi Từ nhỏ cậu đã được sống sung sướng Đương nhiên không biết được người nhà cổ của chúng tôi vất vả như thế nào được Bất quá tôi chỉ muốn được sống một cuộc sống tốt hơn thôi. Vì sao cậu lại nói tôi tồi tệ như thế? Lời này khiến tạ thiên ngương càng thêm kinh bỉ đường phi Xoay người lại phản bác lời anh nói Cái anh gọi là vất vả Chỉ có thể là không sống một cuộc sống giàu sang Vậy anh có biết mùi vị từ nhỏ đã không được ăn no là như thế nào không? Tôi nói cho anh biết, trong mắt của anh, cái gọi là thiếu gia được sống trong nhung lụa đầy đủ kia, còn sống khổ sở hơn anh gấp mấy lần. Anh không có tư cách để nói anh ấy như vậy đâu. Thiếu gia? Đường Phi rất kinh ngạc, bỗng nhớ đến thời điểm Phong Gia Vinh đưa Phong Khải Trạch về là năm cậu ta chỉ mới có mười mấy tuổi. Đường Phi không phải ai cũng giống như y như cậu đâu. Chỉ biết lo nghĩ hưởng cuộc sống vinh hòa phú quý. Thế ngừng, đừng nói nhiều lời với hắn nữa, chúng ta đi thôi. Phong Khải Trạch tiếp tục đi về phía trước, Căn bản không quay đầu lại nhìn đường phi. Đối với hắn ta, không còn chút tình cảm nào cả. Đi theo lão Phong Gia Vinh vô lương tâm đi, Chưa hẳn có ngày đã yên ổn, tự lo cho mình đi. Tạ Thiên ngừng nói một câu ngụ ý, Sau đó chạy theo phong khải trạch, dìu anh đi về phía trước, dự định sẽ tìm một chiếc taxi. Đường Phi đứng bất động tại chỗ, hai mắt cứ chăm chăm nhìn theo bọn họ, trong lòng cực loạn. Cho đến giờ hắn liều cho rằng chỉ cần đi theo phong Gia Vinh sẽ không cần lo cái ăn cái mặc, Chẳng lẽ đã sai rồi sao? Mặc kệ đúng sai, hắn đã không còn đường thối lui, hắn không thể sửa, lại càng muốn không sửa đổi. Hết chương số 189. Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Nhấn nút subscribe. Bạn đang nghe chuyện audio Lài ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma của tác giả Tuyệt Mộng. Chuyện được phát trên website chuyện.moopvn.com Chương số 190 Ma quỷ hóa thân Hồng thừa trí vốn nhân định cơ hội này giải quyết luôn phòng khải trạch Sau đó chi tiền ra tìm kẻ gánh tội thay Nhưng không ngờ tới mọi chuyện lại thất bại Sau khi suy nghĩ tưởng tận Quyết định tạm thời không nên hành động liền cho rút toàn bộ người bố trí bên cạnh phòng khải trạch về Xem như mình chẳng có liên cả Không biết làm như vậy chính là dấu đồng đòi đuôi Chỉ vì cánh tay của Phong Hải Trạch bị thương Nên không thể lái xe Đành bắt xe trở về Xuống xe ngoài cổng Nhưng vừa bước đến Lập tức nhận thấy được sự khác thường Hôm nay người đến giám sát Anh dường như chỉ ít hơn một nửa Có thể thấy được Một nhóm người đã bỏ chạy Anh dám chắc Đám người bỏ chạy không phải là người của Phong Gia Vinh Mà chính là người của Hồng Thừa Chí Thật sự một tên đần độn thiên ngương đỡ anh đi vào trong. lúc này đã đi vào đại sảnh. liền đỡ anh ngồi trên ghế sofa. nghe câu nói khó hiểu thế, nghi hoặc hỏi: thì con, anh đang nói ai ngu ngốc vậy? anh đang nói hồng thừa trí là một thằng ngu ngốc. anh trầm biếng, càng ngày càng xem thường hồng thừa trí. chẳng những chẳng làm được cái tích sự gì, lại thêm không có đầu óc. cô duyên vô cớ mang hắn làm chi? nếu như anh đoán không sai. Cảy sai người đâm ảnh chính là hắn. Anh. anh khẳng định sao? Người vừa rồi ở hiện trường đã khai là không phải là người của hắn ta. Nếu như không có chứng cớ thì chúng ta hết cách với hắn rồi. Một người không có động óc. Sau khi làm chuyện xấu, thông thường sẽ có một loại hành động khác hẳn với người bình thường. Hồng Thừa Chí vốn đã phái một số người đến giám sát chúng ta. Nhưng người của hắn hiện tại đã không còn thấy nữa. Bố để biết hắn đang chuột dạng. Tạm thời sẽ không xuất hiện ở trước mặt anh nữa Cũ vì hắn trộn dạ kẻ hiền nghi lớn nhất chính là hắn Tuy anh không có chứng cứ Nhưng anh dám khẳng định Hắn chính là kẻ chủ mưu phía sau Trời ạ Không thể ngờ tên Hồng Thừa Chí này lại dám làm như thế Cư nhiên muốn giết người Hắn quá đáng sợ đáng sợ. Cả thiên người nghĩ đến chuyện độc ác Của Hồng Thừa Chí Cả người đều sờn tóc gáy Nhất là nhớ đến chuyện lúc trước cô đã từng trêu chọc anh, quả là đáng sợ. xem ra loại nhân vật có tiền có quyền, quả là không dễ chọc. bằng không lúc nào bị người ta đâm trong một dao cũng không biết. Phòng khải trạch chăm để ý đến, cười lạnh khinh thường nói: nếu anh là hồng thừa trí, tuyệt đối không dùng phương thức đó để trả thù. hắn đâu ngờ đã tự đào mồ chôn mình, đưa mình vào con đường cùng. em không hiểu. lời Anh nói quá cao thâm, cô thực sự không thể nào hiểu. Khó trách cự phong nói cái đầu của anh rất lợi hại, thật sự là quá lợi hại. Em nghĩ anh sẽ buông tha cho Hồng Thứa trí sẵn. Chỉ cần anh không bỏ qua thì nhất định hắn sẽ phải đi trầu diêm vương thuật. Bộ mặt u ám thâm độc, ánh mắt tựa như ma quỷ, lại đến thấu tâm. Nếu như không phải vì quen anh đã lâu... Cô chẳng dám khẳng định sẽ bị biểu cảm cùng ánh mắt của anh mà dọa cho sợ Theo như lời đồn đại Thì đại thiếu gia phong khải trạch Của phong thị đế quốc Chính là ma quỷ quá thân Xem ra lời này không phải là giả. Anh đã đúng thật là tên ma quỷ Nhưng mà đối với cô mà nói Cũng là một con quỷ ôn nhu dịu dàng Khỉ con Cánh tay của anh bây giờ còn đau không Cô nhìn cánh tay của anh đang quấn băng Lập tức gạt chuyện này sang một bên Lo lắng cho anh trước Em hôn anh một cái thì sẽ không còn đau rồi Anh đưa mặt để cho vợ hôn Bộ dáng ma quỷ vừa rồi hoàn toàn biến mất Giờ phút này lại giống như một đứa trẻ đang đòi kẹo Anh đừng có nghĩ Em đang nói nghiêm túc với anh đó Vừa rồi bác sĩ nói cánh tay của anh Cần phải được xử lý cẩn thận mới được Nếu như không làm như thế sẽ bị nhiễm trùng Cho nên mấy ngày nay anh không được đi ra ngoài Tránh để xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không đi thì không đi. Dù sao chỉ cần có em ở cùng anh là được rồi. Có em ở bên cạnh anh, anh ở đâu cũng cảm thấy vui. Anh dùng cánh tay không bị thương, ôm cô vào lòng, sau đó hôn lên mặt cô một cái, bộ dạng cực kỳ rất hưởng thụ. Tuy rằng trước mặt bọn họ còn có bụi gai, nhưng anh đã có thể nhìn thấy được một con đường bằng phẳng ở phía trước bụi gai. Đó là nơi bắt đầu của hạnh phúc. Anh à Cô bất đắc dĩ lắc đầu Không có để ý Chỉ còn có điểm thói quen Không có nửa điểm thẹn thùng cảm giác Đừng nói là hôm, Ngay cả ngủ cùng nhau đã trở nên không còn xa lạ Trong lòng bọn họ Dường như đã xem chuyện này rất bình thường Có lẽ đây gọi là chuyện vợ chồng Cô cũng đã sớm Xem mình là vợ của anh Thì mừng Bây giờ em có tâm nguyện gì Nói ra để anh giúp em thực hiện Anh dịu dàng ôm lấy cô, bất chí bất giác suy nghĩ đến, nên mở miệng hỏi. Sao lại đột một hỏi chuyện này? Cô khẽ ngẩng đầu lên, nghi hoặc. Không có gì, chỉ muốn thực hiện tất cả nguyện vọng giúp em mà thôi. Trước kia em chưa gặp anh, chỉ nghĩ đến chuyện được gả cho ôn thiếu hoa, là một người vợ ngoan hiền. Tạ Thiên Ngưng vừa mới bắt đầu nói, Phong Khải Trạch lập tức không vui, trao mày, thở phì phì nói. Không cho lôi tên ôn thiếu hoa vào, cũng không cho nhắc đến người của ôn ra. Anh hãy nghe em nói hết đi, sao chỉ có biết anh giấm chua thôi hả? Chưa từng thấy qua chàng trai nào lại thích ăn giấm chua như thế, thật là hết cách. Anh vừa nghe em nhắc đến ôn thiếu hoa, trong lòng liền thấy rất khó chịu. Dù biết em không thể thích hắn, nhưng anh vẫn khó chịu. Mặc kệ, anh vẫn không cho em nhắc đến hắn, chỉ cần nghe thính tên của hắn, trong 3 ngày anh cũng sẽ không nuốt nổi cơm đâu. Anh nói chuyện cứ thích hay nhấn mạnh Thái độ cực kỳ bình tĩnh Không hề có chút vui vẻ Có thể thấy anh đang nói sự thật Cô khẽ thở dài Dự dàng giải thích Không phải lúc đó Em chưa gặp anh Rồi đã quen anh nên mọi chuyện đều có thể đã thay đổi giờ nguyện vọng lớn nhất của em Chính là cả đời được ở với anh Làm người vợ hiền của anh Nguyện vọng này nhất định anh sẽ thực hiện cho em Nghe xong lời này Anh hài lòng nở nụ cười, nhanh ôm lấy cô, trong lòng cảm thấy ngọt tựa như mật đường, chỉ luôn nghĩ đến hai chữ người vợ. Rất nhiều năm trước, anh từng cho rằng nếu như không thể tìm được cô, định sẽ không cưới vợ sinh con. Bất quá giờ xem ra, ông trời thật sự để cho anh chờ không uổng phí, để cho anh có một tương lai tốt đẹp. Cho dù anh có không giúp, em cũng sẽ tự mình thực hiện. Em nói cho anh biết Em là một người bám dài lắm đó Ôn thiếu hoa đã bị em bám suốt 10 năm Đủ để thấy công phu của em lợi hại như thế nào rồi đó Em nói không được nhắc đến ôn thiếu hoa xem cứ nhắc đến nữa Nghe thấy tên ôn thiếu hoa Mặt đang bắt đầu biến sắc Cực kỳ không vui Được được được Không nhắc thì không nhắc Em nói Em không nói nữa là được Anh đúng là cái bình giấm chua Cô chiều anh Anh không muốn nghe Cô liền không nhắc nữa Cô cũng không ngờ Chỉ vì một tên đàn ông vô dụng Lại khiến anh tức giận khó chịu Lúc này di động trong túi sách vang lên Tạ tinh ngưng rời khỏi lồng ngực ấm áp Của Phong khải trạch Từ bên trong túi móc điện thoại ra Thấy tạ chính Phong gọi điện đến Lập tức nghe Chú buổi triển lãm hoa sao rồi Thật vậy à Chú chúc mừng chú nhé Giờ chú đã nổi danh rồi Còn thật sự rất mừng cho chú Khi con khỏe lắm Không có tổn thương gì đến gân cốt. Chú cứ yên tâm đi. Dạ, hiện tại con đang xem tivi. Mấy ngày nay e là không thể gặp chú. Chờ cho vết thương của khỉ con lành lại. Con sẽ đi đến vườn hoa gặp chú. Chú nhớ chăm sóc bản thân cho thật tốt nha. Bye bye. Phong Khải Trạch luôn luôn ngồi ở bên cạnh nghe cô nói chuyện điện thoại. Đại thái đoán là có thể... Là đang nói chuyện gì. Cầm lấy điều khiển từ xa. Mở tivi... Tìm kênh nói về buổi triển lãm hoa Tạ Thiên Ngương Cúc điện thoại Cực kỳ vui mừng Kỳ con, chú đoàn giải Quán quân trong buổi triển lãm hoa đó Chú thật sự thành công rồi à Anh nghe thấy rồi Anh chỉ vào màn hình TV Bên trong là hình ảnh tạ chính phong Giành được giải thưởng Bất quá đối với chuyện này Cũng không cảm thấy vui Bình tâm để suy nghĩ Nhưng cô không như thế Giống như là nhận được khoản tiền lớn mấy trăm vạn vui đến mức muốn nhảy cẫng lên Miệng không ngừng gào thét Chú giỏi quá Quá tuyệt vời Giờ chú đã nổi tiếng Xem ai còn dám nói chú vô dụ Lúc này Ninh Nhiên đang ở trong nhà dòng vệ sinh Đột nhiên có người quen gọi điện thoại cho cô Nói rằng trên TV cả chính phòng đã nhận được giải thưởng Vì thế liền nhanh mở TV Tìm chuyên mục hội triển lãm hoa Thấy người trên màn hình, trợn tròn mắt, quả thực là không thể tin được. Nghĩ mình đã hoa mắt, liền ra sức rụi rụi, cẩn thận nhìn lại. Nhưng kết quả vẫn giống nhau, người trên màn hình vẫn không thay đổi. Bà luôn cho rằng ông là một kẻ vô dụng, giờ đã công thành danh quại, làm sao lại có thể? minh sản, minh sản, con mau ra đây này, mau ra đây đi. Ninh Yên vẫn còn khiếp sợ vì thế hồ to kêu tạm minh san ra xem tạm minh san đang định tìm kế hoạch theo đuổi phong khải trạch nghe ninh nghiên gọi cô tuy có chút bất mãn nhưng vẫn đi ra tức giận hỏi mẹ gọi con làm gì minh san con mau lại đây xem này ba con ông ấy ông ấy ba con như thế nào thái độ của tạm minh san vẫn tủn tệ như cũ khi thấy người trên màn hình tivi vô cùng kinh ngạc người hỏi, này, đây là ba con sao? Đương nhiên là ba con, làm sao mà sai được? Này, loại hoa này mà cũng có thể làm cho người ta nổi tiếng sao? Ở trong mắt cô, bất kỳ chuyện gì dính đến ruộng, đất đều là những người đông dân tầm thường. Nhưng khi nhìn thấy tạ chính phong tầm cút, đứng trên khán đài sáng chói nhận giải, bỗng nhiên cảm thấy đây chính là một loại vinh quang chẳng lẽ cô đã sai rồi sao? trong lòng Tạ Minh San cảm thấy rất mâu thuẫn. sau khi suy nghĩ kỹ, lập tức đưa ra kết luận, cô không có sai. không phải không có nông dân đạt được thành tựu. cuộc này chỉ có thể nói là ba cô chỉ là một người thành công. lúc trước mẹ thực không nên ly hôn với ông ta, không nên. Minh yên lỗ ra vẻ hối hận, nghĩ lúc trước cứ kiên quyết đòi ly hôn với Tạ Chính Phong. Quả là khó khăn lớn đấy Nhưng tạ Minh San lại không cảm thấy Không có chút hổ thẹn nào trong lòng nó thẳng ra Làm gì mà phải hối hận Xã hội bây giờ cũng có nhiều người ly hôn Rồi lại kết hôn lại đấy thật Chỉ cần lúc mẹ ở bên ba Nói những lời hay Là có thể về lại bên ông ta rồi Này có thể như thế được không Lúc trước chúng ta không phải là Nói những là không có quan hệ gì Với nhau nữa sao Nói dối mà mẹ cũng tưởng thật à? Mẹ, giờ ba không còn như xưa nữa Mẹ cả đời phải khổ vì ông ta Giờ ông đừng nở mày nở mặt Chẳng lẽ mẹ cứ muốn tiếp tục chịu khổ sao? Bình thường mẹ rất thông minh Sao bây giờ lại trở nên ngu ngốc thế? Bất kể là dùng taxi Chỉ cần được trở lại bên cạnh ba Đây mới chính là việc người thông minh luôn làm Nhưng Yên nghĩ nghĩ Cảm thấy rất có đạo lý gật gật đầu Trong lòng đã quyết định trở lại bên cạnh tạ chính phòng Dù có bị mắng chửi thì cũng sẽ cố nhị Hết chương số 190 truyện được phát trên website chuyện.mukvn.com Nhấn nút